Chương 480, trừ thiên trong ngoài. Vô quá khứ, vô tương lai. Chỉ có hiện tại đích vạn thiên thánh. Nhật Nguyệt chín trọng, thật là chín trọng, phi vô địch, phi chuẩn vô địch, nhưng là, hắn trạng thái thực hiện liền diệu. Hắn chưa từng có đi tương lai, nhưng là hắn thủy trung chạy vù thời gian sông dài bên trong, thủy trung bị vây một cái đỉnh, tối đỉnh. Quá khứ có bao nhiêu cường, hiện tại còn có rất mạnh. tương lai có bao nhiêu cường, bây giờ còn là rất mạnh. Một cái đặc thù đến mức tận cùng đích trạng thái Đây là chính hắn đi ra đích nói, không người có thể đồng, không người có thể minh. Phản đồ xuất hiện. Tuy rằng chính là một pho tượng tương lai thân, nhưng là vậy là đủ rồi. Giết này tôn tương lai thân, người này bản tôn cũng sẽ bại lộ. nay vô địch đều ở chư thiên chiến trường phía trên, giờ phút này, đều ở quần tam tụ ngũ, là một nhân hộ nói, ai xảy ra chuyện, bên người mọi người có thể nhìn đến, trừ phi, kia ba năm nhân tất cả đều là phản đồ. Phía dưới, tô vũ cũng là vui mừng quá đối. Thảo, Nay quy tôn tử cuối cùng là đi ra, không ngủ công mọi người làm một hồi, lúc này đây vô luận như thế nào, đều phải làm tử người này đích tương lai thân, chỉ cần giết hắn đích tương lai thân, hắn liền hoàn toàn dấu không được. Ma Tô Vũ cũng là bạo giống một tiếng, khí huyết sôi trào. Tử khí bao trùm từ phương. Đều đến, ông nội đánh chết các ngươi. Tô Vũ một tiếng hét to, giờ phút này hắn là tình cảm mãnh liệt tràn đầy, ta muốn đánh tử các ngươi, đánh không chết các ngươi toàn bộ, cũng muốn đánh chết ba năm bảng từ khí liên miên không dứt. Hắn giống như một pho tượng vĩnh sẽ không mỏi mệt đích vĩnh động cơ, hắn chết khí vĩnh viễn không phải ít, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kia vô địch tử linh khiến được, Tô Vũ cảm thấy được không thành vấn đề, ta mới na đến na, ta một cái thân thể bay lên không, vị kia tinh nguyệt quân chủ không thành vấn đề đích. Ta tin tưởng vị này cường đại đích tử linh quân chủ. Sắc! Giờ phút này, Tô Vũ không có gì che lấp, lực tự thần văn thêm vào, chấn tự thần văn chấn động, hô hấp pháp vận chuyển, nhất cử nhất động Một quyền một trường đều là cực hạn âm vang Long một quyền hai quyền ba quyền với anh bị Tiên Vương thêm thành đích nói thành bị hắn ba quyền oanh đích thân thể nổ tung ý chí Hải trốn chạy nháy mắt lại khôi phục thân thể nói thành sắc mặt khó coi đó là tiên tộc đích huyết nục sống lại thuật này Tô Vũ cũng sẽ đương nhiên mỗi một lần huyết nục sống lại đều là tiêu hao thật lớn đích chiến vô xong một lưới lên hướng Tô Vũ Tô Vũ tùy ý hắn một thương chấp nhập thân thể ngũ hành ngọn lửa búc lên Đoạn đi một tiếng hư không bị thiếu đốt, nháy mắt hóa thành một đạo gió nhẹ, phong thổi qua, Tô Vũ biến mất, một quyền đánh, đánh ra, đột nhiên xuất hiện, có chiến vô song huyết nhục bay tứ tung. Tô Vũ một người độc chiến hơn 10 vị thiên tài, thiên bảng thiên tài cơ hồ đều có người đang thêm vào. Những người này, có lẽ là tiên vương, có lẽ là ma vương, có lẽ là bán hoảng. Nhưng là, những người này cũng chưa tự mình đến, có lẽ là sợ chết, có lẽ là kiêng kỵ, có lẽ là tới không được. Tô Vũ mặc kệ này đó, Hắn chỉ biết là một chút, gì lực lượng cũng không chính là chống rông sinh ra đích, những người này nếu bị người thêm vào, còn cách hước không, kia đại biểu những người đó trả giá đích đại giới lớn hơn nữa, trả giá đích lực lượng càng mạnh. Tình huống như vậy hạ, chính mình thoạt nhìn là đánh một cái nhật nguyệt, có lẽ đối phương cả người đều ở toàn lực thêm vào, cách khoảng không thêm vào, này tương đương với bám trụ hơn 10 vị vô địch cảnh. Hắn có kinh nghiệm đích, tỷ như chính hắn, Tô Vũ tuy rằng không quản, nhưng là hắn biết một chút, hiện tại, Tinh Nguyệt quân chủ đại khái thực thảm, có thể cũng chưa biện pháp đánh nhau, hy vọng quân chủ đại nhân không có việc gì, hy vọng tử linh giới bên kia sẽ không đại chiến, không, có người đến xử lý Tinh Nguyệt. Đương nhiên, cho dù Tinh Nguyệt bị xử lý, Tô Vũ tử khí vẫn là nhiều, bởi vì hắn là thành chủ. Hắn không thiếu tử khí. Tử linh thông đạo không ngừng mạnh xuất hiện tử khí, chính là bị đặc thù trận pháp chuyển rời đến thạch điêu trên người, mà thạch điêu lại thông qua thành chủ lệnh, tất cả đều rời đi cho Tô Vũ. Tình huống như vậy hả? chẳng sợ tinh nguyệt bị người xử lý, cũng không có gì, chính là tử khí không hiện tại nhiều như vậy mà thôi. Theo Tô Vũ không ngừng ra tay, tử khí không ngừng bao trùm tứ phương. Cả vong chiến, biến thành tử khí tràng. Mặt khác thiên tài, chính là nhân tộc Nhật Nguyệt, vạn tộc Nhật Nguyệt, đều tị lui. Giờ phút này, bọn họ căn bản không dám tùy tiện lại đây tham chiến. Mà mấy ngày này mới, phối hợp đích cũng tốt lắm, Tô Vũ mỗi lần nghĩ muốn đánh chết một người, đều bị mặt khác đích thiên tài ngăn trở. Tô Vũ nghĩ, nghĩ cắn răng Không đánh chết các ngươi Đánh chết, các ngươi sau lương đích vô địch cùng bán hoảng Sẽ không tiếp tục đưa vào lực lượng Lao tử không đánh chết các ngươi Kéo các ngươi, bước bách các ngươi sau lương đích này cứng giả Không ngừng đưa vào lực lượng đến duy trì các ngươi Hơn nữa, mấy ngày này mới đích mục tiêu vẫn là di tích Là văn mộ bia Tô vũ cũng là phá hư đích lưu đủng Cố ý cùng bọn họ hướng di tích chiến đi Cùng nhau sát đi vào Chúng ta cùng nhau háo Văn mộ bia ngay tại phủ cận Này bán hoàng cùng vô địch Đại khái luyến tiếp buông tha cho, luyến tiếp buông tha cho, sẽ không hội chặt đức lực lượng chuyển lao tử một người, bám trụ hơn 10 vị vô địch, các ngươi có sợ không? chư thiên chiến trường chứng nói đích những người đó, tối nên cảm tạ đích không phải người khác, mà là ta. Bởi vì ta, thạch điêu đánh bạo hơn 10 vị vô địch đích tam thế thân. Bởi vì ta, hôm nay bên này 6 tôn vô địch, không, hơn nữa này phản bội đích, 7 tôn vô địch. Bởi vì ta, còn có hơn 10 vị thiên tài, đến cấp lấy văn mộ địa. Bị vô địch cùng bán hoàng thêm vào, những người đó không ngừng đưa vào lực lượng, cách một giới, tại đây phát huy nhật nguyệt lực lượng, có lẽ chính là vô địch đích toàn lực. Không đánh chết, đánh chết, bọn họ sau lưng đích vô địch nhìn không tới hy vọng, rút về lực lượng chuyển, ngược lại không có kiểm chế hiệu quả. Tô vũ cân não nhanh chóng chuyển động, vậy tha. Kéo dài tới cuối cùng. Hắn hướng bên kia chiến, những người khác còn tưởng rằng hắn nghĩ muốn cấp lấy văn mộ địa, dù sao thứ này chuyển thuyết hòa đa thần văn hệ quan hệ thật lớn. Hồng đàm bọn họ đều vì vậy tăng lên thực lực. Những người khác nhanh chóng ngăn cản. Chiến vô xong lại phẫn nộ quát. Ma nhiều kia, người đang làm cái gì? Ma nhiều kia cư nhiên không ra tay. Vô liêm sỉ. Hắn thực nghĩ đến chính mình thiên hạ thứ nhất, không người khả địch. Vẫn là cảm thấy được, vây công tô vũ làm cho người ta khinh thường. Ngu ngốc sao không? nay không phải cá nhân đích chiến đấu. Hiện giờ, văn mộ bia thậm chí đề cập đến hoàng truyện, đề cập đến chủng tộc. Thiên bảng phía trên đích thiên tài. Giờ phút này phần lớn tham chiến, ma nhiều kia cũng đang nhìn diễn, này ngu ngốc nghĩ muốn cái gì. Bên kia, ma nhiều kia vẫn chưa đáp lời. Tô Vũ cũng ngoài ý muốn, ma nhiều kia đang làm thôi. Người này, có lẽ là bán hoàng chiếm được, thật muốn ra tay, thiên bảng thứ nhất đích thiên tài, thân thể cường hãn, có thể ẩu đả nhật nguyệt đích hán, chiến lực vị tất so với chính mình được, người này cư nhiên không ra tay. Nói thật, Tô Vũ đều kỳ quái. Nghĩ muốn gì đâu. Về phần vây công chính mình. Nhiều bình thường, đổi thành chính mình, cũng phải vây công người khác, ta cũng thích nhiều người khi dễ ít người, mấu chốt là ta nhân vốn tiểu ít đi, không có biện pháp, bằng không ai thích lấy ít đánh nhiều. Ma nhiều kia như vậy ngây thơ đích sao không? Tô Vũ nghĩ, ma nhiều kia cũng không mở miệng, không ra tay. Hắn chính là nhìn thấy, tiến lặng nhìn thấy. Ra tay. Bị vô địch hoặc là bán hoàng bám vào lực lượng, không ngừng thay đổi chính mình đích cấu tạo, không ngừng thích hướng này vô địch cùng bán hoàng. Ma nhiều kia tin tưởng. Có chút nhân là rõ ràng đích, là biết ý nghĩa và vân vân Hắn không quá nguyện ý. Ta là ta, ta không phải kế tiếp bán hoàng, cũng không nghĩ muốn trở thành kế tiếp bán hoàng. Không đến cuối cùng, hắn sẽ không ra tay đích, thật muốn ra tay, hắn cũng muốn từ từ xem. Ngay tại bọn họ điên cùng giao chiến đích tình huống hạ. Cùng với một tiếng chấn động nhân cảnh đích bạo tiếng vang, hoanh điệu một tiếng. Hư không tạc nước ra, một cố cường hãn đích lực lượng thổi quét tứ phương. Ẩm vang. Không ít tới gần đích cường giả không phải trực tiếp ngã xuống chính là trọng thương ai, chẳng phân biệt được chủng tộc. Phanh điệu một tiếng, tặc nước ra một chỗ hư không, màu vàng mặt nạ bán thoái, lộ ra bán trường thực anh Tuấn đích mặt, khu khu. Máu, theo khỏe miệng chảy xôi. Hoàng bộ bộ trưởng Ho khan nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, nhìn về phía đối diện, hư hào đích Long Vương, sỏ xuyên qua thiên địa đích thời gian sung dài, khẽ cười nói, quá khứ tương lai dài vẫn, bạch nhạc Long Vương, ngươi nếu là có lá gan, hiện tại thân sỏ xuyên qua mà s ta tiễn ngươi một đoạn đường. Kêu Long Vương, thân ảnh hư hảo, một đạo hư ảnh huyền phù ở thời gian sông dài phía trên, có chút thảm đạm. Ba thân tử hai thân. Đều là tam thế thân giao chiến, hoàng bộ bộ trưởng, tới kỳ thật cũng chỉ là tam thế thân thôi. Khả hiện tại, ẩu đả dưới, hắn hai tôn tam thế thân bị đánh bạo, chỉ còn lại có hiện tại thân, còn tại Long giới Lại đến chứ? Đến cái rắm nay tôn Long Vương, chiến lực cũng là rất mạnh, chính là, ba thân bạo hai thân, lại đến chính là chịu chết thôi. Hắn có chút không cam lòng. Hư ảnh phiêu đang ở sông dài phía trên, dần dần tiêu tán, lại như trước không cam lòng, ngươi là ai? Ngươi là hạ thần vẫn là ai? Hắn đến bây giờ, cũng không biết cùng hắn ẩu đà đích rốt cuộc là ai? Về phần công pháp, thủ đoạn, thần văn hệ đích thủ đoạn, có chút thời điểm cũng kém không nhiều lắm, húng chi nhiều như vậy năm, cũng khó lây phán đoán đối phương rốt cuộc là ai? Nhân tộc đích vĩnh Hằng nhiều ra một vị, vạn giới đều biết, ngươi là ai? Ngã xuống đích vĩnh hằng không có khả năng tái sống lại, không chết đích vĩnh hằng không có khả năng có ngươi. Người rốt cuộc là ai? Hắn không phải chết đi đích những người đó, còn sống đích những người đó, cũng không có người này đích tồn tại. Chẳng lẽ nói, di tích chứng nói? Hoặc là nói, người này, chính là đơn thuần đích người nào đó đích tam thế thân. Ai đích tam thế thân như vậy cường? Hắn phải tiêu tán, hiện tại thân không đến, hắn chỉ có thể buông tha cho hết thảy, không hề quản bên này đích hết thảy. Tuy rằng hắn rất muốn hiện tại thân lại đến, chính là, hôm nay đã chết một pho tượng minh vương, hắn không nghĩ trở thành kế tiếp chết đi đích Long Vương. Hoàng bộ bộ trưởng không để ý tới, màu vàng mặt nạ nhanh chóng côi phục Ta là ai? Ta không nói cho ngươi. Cho ngươi cả đời cũng không biết, khí hụt máu, tức chết rồi có lẽ rất tốt, hiện tại thân tránh ở Long Giới, vượt qua thời gian sông dài đi giết hắn, Hiển nhiên là chịu chết, hoàng bộ bộ trưởng không có hứng thú làm việc này. Không phải không thể giết, hiện tại, Hắn vượt qua thời gian xung dài, theo tam thế thân giết long giới đi, hắn là nhân tộc, sẽ không bị áp chế, vẫn là có hy vọng ẩu đả đối phương đích. Chính là giết. Vậy không về được. Hơn nữa, giờ phút này, sát này Long Vương, không thể thay đổi cái gì, sát một pho tượng Long Vương không ý nghĩa. Kêu Long Vương hư ảnh, hoàn toàn tiêu tán. Tiêu tán đích thời điểm, còn mang theo đặc hơn đích không căm lòng. Có người hùng hùng hổ hổ nói, không có giết hiện tại thân, may mắn sống một mạng, còn bức lẩm bẩm cái không để điên. Nên giết qua đi, trực tiếp giết chết hắn. Mang chửi người đích không phải người khác, là họ hạ hầu ra. Họ hạ hầu ra một đao phách bay vị kia chuẩn vô địch, thở dốc nói, hưu chiến, từ từ tái đánh, hoàng bộ bộ trưởng. Giúp cái bội, giúp ta trước đánh chết hắn. Hoàng bộ bộ trưởng không để ý đến hắn, trong ngáy mắt, sát nhập người hư không. Bên kia, huyền giáp mò xanh không được. Huyền giáp đối chiến đích chính là hai vị vô địch tam thế thân, một thần một ma, thiên đảng thần vương cùng mạt các ma vương. Huyền giáp dù sao không phải vô địch, chẳng sợ chiến lược rất mạnh, giờ phút này, cũng bị hai người liên thủ có ba thân phận ly. Bất quá, theo hoàng bộ bộ trưởng nháy mắt gia nhập chiến đấu, hai người liên thủ dưới, thần văn đóng cửa thiên địa, cái này tử, đến phiên này hai vị vô địch ngưng trọng vô cùng. Bên kia, chu thiên đạo đó là hoàn toàn đẹ nặng vị kia tiên vương đánh. Người này, rất mạnh, không đơn giản là thực lực cường, thủ đoạn cũng nhiều. Vô địch thần phù, thả mấy chục cái, một tạc chính là một mảnh. Làm hại kia tiên vương quần mắng, đại minh vương có phải hay không kẻ điên, mấy năm nay chẳng lẽ không có chuyện gì, quăng cho hắn đứa con bức tranh thần phủ. Tối mấu chốt đích địa phương, còn tại vụ vạn thiên thánh bên này. Bất quá lạp đức ma vương có chút kiêng kỵ, hắn chỉ có tương lai thần, không dám quá mức liều mạng, này cũng làm cho, vạn thiên thánh cường đại đích chấn áp lực dưới, vô mặt nhân không ngừng bị banh phi. Vạn thiên thánh chạy hư không, thản nhiên nói, ngươi chết định rồi, ta nói đi, không bằng ba thân hợp nhất. Tự mình lại đây, cùng ta một trận chiến. Ngươi này một khối tương lai thân, xa không phải ta đối thủ? Ta cho ngươi cơ hội, bởi vì ta muốn đích thân giết ngươi. Ba thân hợp nhất. Vượt qua thời gian sông dài, rát quá khứ hiện tại, vô mặt nhân không hề răng, hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới Vạn Thiên Thánh cường đến thái quá. Hắn cùng lập đức, hai người liên thủ dưới, áp cái đấu không lại Vạn Thiên Thánh. Hắn có chút phẫn nộ, có chút không cam lòng, lạnh lùng nói, Vạn Thiên Thánh, ngươi không nên ép ta bạn ra nhân tộc. Ta bản vô tình phản bội, ta nói, ta cùng diệp bá thiên là thù riêng, thù riêng mà thôi. Ngươi cả đời này, không có giết hơn người tộc sao không? Vì sao phải bức ta? Thù riêng. Vạn thiên thánh lạnh lùng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, cái dạng gì đích thù riêng, cho ngươi giết hắn còn không tính chấm ứng dứt, mấy năm nay, không ngừng làm cho người ta ám sát nhiều thần văn hệ thiên tài. Thù riêng, ngươi giết hắn còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục diệt sạch nhiều thần văn một hệ. Hắn cường đại khôn cùng, một kiếm lại một kiếm Chạm đích vô mặt nhân không ngừng đạp phá hư không, thời gian sông dài chảy xuôi, lúc này mới khôi phục này kiếm thương. Vô mặt nhân cả giận nói, là các ngươi bức của ta. Các ngươi lần nữa bức bách, bức ta xuất hiện. Nếu là năm đó liều văn ngạn không hề kế thừa diệp bá thiên thần văn, liền không có việc này, hắn thần văn bảo tồn, ta khởi biết hắn có không sống lại, chỉ có hoàn toàn đoạn tuyệt hắn đích hết thảy, mới có thể làm cho hắn bị giết. Vạn thiên thánh đũ lạnh nhạt nói, phải không? Nói đích như vậy chính nghĩa, nói đến nói đi. Vẫn là mơ ước hắn đích thần văn, mơ ước hắn đích công pháp, mơ ước hắn đích hết thảy, nếu không, ngươi cũng sẽ không đánh cắp hắn đích tư liệu. Lời này vừa nói ra, vô mặt nhân cũng vô cùng phẫn nộ, quát lạnh nói, nhất phải nói bậy, diệp bá thiên căn bản không lưu lại gì tư liệu. Cho dù có, cũng không phải ta lấy đích, ta giết hắn lúc sau, nhân cảnh cũng không dám quay về, sao lại đánh cắp cái gì tư liệu. Vạn thiên thánh khẽ như mày, không nói thêm nữa, kiếm khí không ngừng bùng nổ, hư không bị thiết thoái. Lạp Đức Ma Vương có chút đục nước béo có đích dí tứ, không quá xuất lực, cũng làm cho kia vô mặt nhân áp lực lớn hơn nữa. 6 tôn, không, 7 tôn vô địch tam thế thân cũng không đủ. Hôm nay đích nhân cảnh, vượt quá mọi người tưởng tượng. Ngay tại bọn họ giao chiến không ngớt đích thời điểm, ẩm vang một tiếng, một vòng tàn ngày rơi tan. Khi hì, đã chết đã chết. Thánh giáo chỗ nơi, đó là thanh thổ. Vừa nghe đến này thanh âm, mọi người ra đầu run lên, trong hư không, vô số trời xanh. Hi hi ha ha, ẩu đả dưới, trời xanh cuối cùng chém giết một vị chuẩn vô địch. Đến tận đây, 17 tôn chuẩn vô địch, bị giết 9 vị. Chết quá bán. Còn lại đích 8 tôn chuẩn vô địch, đến từ ma tộc, ngũ hành tộc, thái cổ người khổng lồ tộc, tiên tộc, kim cương sư tộc, thiên linh hầu tộc, kim sĩ sí đại bằng tộc, chín đầu điều tộc. Giờ phút này, 8 vị cương giả, nhanh chóng hội hợp tới rồi cùng nhau. Áp lực thật lớn. Bốn phía, Nguyên Thủy Giáo Chủ, Liêu Văn Ngạc, họ hạ hầu ra nói cũng là mỗi người mang thương. Những người khác, đều đi địa phương khác trợ rút. Về phần trời xanh, ẩu đả một pho tượng chuẩn vô địch, lúc này, nhặt lên một khối chịu tải vận hi hi ha ha nói, ta nghĩ hợp nói, mọi người muốn nhìn một chút sao không? Rất có ý tứ đích hợp nói, quá khứ tương lai không có ý nghĩa, ta hợp vạn tộc nói cho các ngươi nhìn xem như thế nào. Kẻ điên. Họ hạ hầu ra nổi giận mắng, bình thường điểm, bình thường hợp đạo hạnh không được. Người hội đem chính mình giết chết đích. Tuy rằng này kẻ điên thực điên cuồng, nhưng lúc này đây, tốt xấu trở về cứu viện, còn ẩu đả một vị chuẩn vô địch. Nhìn hắn nổi điên, phải hợp thành chữ thập sao vạn tộc nói, họ hạ hầu ra vẫn làm mắng một trận, đừng hắn sao làm ẩm ý, sẽ chết đích. Người này thật có thể đem chính mình gây sức ép tử. Đến A, đừng hợp nói, đánh chết này tám tôn chuẩn vô địch không tốt ngoạn sao không. Hắn là không muốn làm cho trời xanh hợp nói, khả vạn tộc đích chuẩn vô địch, ước gì hắn đi hợp nói, này trời xanh điên rồi. Hắn đích nói tuyệt đối có vấn đề, đại khái dẫn mất không đến cái gì quá khứ tương lai. Tình huống như vậy hạ, hạt muốn làm trong lời nói, sẽ chết đích. Làm cho chính hắn đi tìm chết tốt lắm. Trời xanh cũng không để ý tới bọn họ, cười ha hả nói, ta phải hợp nói, đạo thứ nhất, hợp thành chữ thập sao nói đâu. Tiên đạo, đạo thần, ma đạo, hợp và nói, một lần một khối chịu tải vật, ta phải chịu tải vận phải một vạn khối. Tất cả mọi người khi hắn điên rồi. Bởi vì hắn thật sự điên rồi, dựa theo hắn đích cách nói, hắn hợp nói, phải một vạn khối chịu tải vật đi hợp nói, hắn sao đích, chư thiên vạn giới có nhiều như vậy chịu tải vật sao không? Người giết hết vô địch, giết sạch rồi chuẩn vô địch, đại khái đều khó có thể tiến đến nhiều như vậy. Không phải sát một cái, còn có chịu tải vật đích, có hội thoát phá đích. Tỷ như vạn thiên thánh sát minh hà vương, thì đều không có, kia đích chịu tải đích minh nước sông tinh thoát phá. Nam nguyên đại chiến, bùng nổ đích cực liệt. Chư thiên chiến trường phía trên, lúc này đây, cũng làm cho đại lượng vô địch bị người kiềm chế, 6 tôn vạn tộc vô địch tự mình đi trước nhân cảnh, không ít vô địch, ở thêm vào các gia hậu duệ, cùng tô vũ giao chiến, muốn cấp lấy văn mộ địa. Phía trước, nhất bộ phân vô địch bị thạch điêu đánh bạo tam thế thân, lúc này đây cũng không dám trở ra. Phía trước phía sau, thiếu tiếp cận 30 tôn vô địch cảnh cường giả. Này cũng là một cái cực kỳ đáng sợ đích con số. Giờ phút này, chư thiên trên chiến trường. Từng đạo thời gian sông dài hiện ra, đó là nhân tộc cùng vạn tộc mặt khác chuẩn bị chứng nói đích cứng giả, ở mở ra thời gian sông dài, vớt quá khứ tương lai. Tinh thần hải bên này, Đại Tần Vương mấy người nhanh chóng đến. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Diệt Tàm Vương, Cấm Thiên Vương, Thiên Chú Vương, 5 vị vô địch, tự mình vi hạ Long võ hộ nói. Hơn nữa hạ lòng võ, 6 nhân vừa nhập tinh thần hải, 4 phương 8 hướng, từng đạo vô địch hơi thở dâng lên. Đại Tần Vương, Vương tha cho đi. Có người ưu lạnh nhạt nói, người khác bên kia, thành công không thành công, xem vật khí. Hạ Long Võ, phải tử. Những người khác có thể bùng tha, Hạ Long Võ. Đừng nghĩ. Dết chóc vua đích hắn, một khi chứng nói, chư thiên đó là đại loạn, đại tân vương, các người không nên cùng vạn tộc là địch sao không? Hạ Long Võ tàn sát vạn tộc, tội không thể xá. Một vị vị vô địch hiện ra, nháy mắt, ước chừng 15 tôn vô địch thiên thân. Đều cường đại vô cùng. Bởi vì này biên. Có vài vị cường đại đích vô địch Đại tần Vương cùng đại hạ Vương đô rất mạnh đại, bọn họ tới nhân rất nhiều 15 tôn vô địch ngắm bắn hạ lòng võ chứngng nói lại có vô địch Vũ lạnh nhặt nói Thiên Chú Vương lại đây của ngươi tương lai thân phải tạc thân phận bại lộ mau trở lại Thiên Chú Vương không nói gì bệnh thần kinh nhìn thoáng qua bốn phía mấy người thấy bọn họ không để ý Thiên Chú Vương bất đắc di nói đường thật sao cũng không phải là ta nói xong ba vị Thiên Chú Vương xuất hiện bất đắc di nói bọn người kia, nghi muốn nói xấu ta. Đại Hạ Vương, ngươi cũng đừng trang, kỳ thật đều là chính ngươi đích cục, cô ý nói cái gì phản bọn người, kỳ thật đều là chính ngươi ghen tị Diệp Ba Thiên, ghen tị Hạ Thần, cho nên cô ý hãm hại giết bọn họ. Đại Hạ Vương mặc cái hội, Đại Tần Vương lạnh lùng nói, các ngươi không nên như thế. Gần nhất đã muốn ngã xuống hai vị vĩnh hằng, các ngươi không nên tái thêm mấy. Đại Tần Vương, ngươi rất mạnh, chính là ba vị vĩnh hằng đối phó ngươi, cũng đủ sao không? Không đủ trong lời nói, bốn tôn như thế nào. Ha ha, thiên chú cùng cấm thiên, diệt tàm, một người một vị vậy là đủ rồi. Còn lại đích 12 vị, chính là cho ngươi đại tần vương cùng đại hạ vương chuẩn bị đích, vừa lòng sao không. Một vị vị vô địch không ngừng vờn quanh ở bọn họ bốn phía. Xem đích khởi ngươi đại tần vương đi. 12 tôn vô địch, cho ngươi cùng đại hạ vương mà đến. Về phần mặt khác ba vị, bình thường trình tự đích vô địch thôi, ba tôn vô địch dây dưa vậy là đủ rồi. Đại tần vương ngưng mi có chút trâm trọng. Dưới loại tình huống này, Hạ Long võ chứng nói cơ hồ không có thành công đích có thể tính, hắn cùng Đại Hạ Vương là rất mạnh, khả cường thịnh trở lại, cũng có cực hạn, không cần 12 vị, đến cái 6 vị, hắn cùng Đại Hạ Vương liền khó có thể chống đỡ. Dù sao, nếu dám đến ngắm bắn bọn họ, cơ hồ không kẻ yếu, đều là vô địch trung đích cường giả. Đại Tần Vương nhữ mày không thôi, địa phương khác, đã muốn có người bắt đầu nổi lên chứng nói, chứng nói, cũng không phải một ngày chuyện. Có đôi khi vận khí không tốt, cần thật lâu đích. 15 tôn vĩnh Hằng So với hắn mong muốn đích còn muốn nhiều. Vạn tộc vì ngăn trở hạ long võ, cũng là hạ vốn gốc, ngăn trở nhân tộc cường giả chứng nói, cũng có ngã xuống nguy hiểm đích, không phải người mọi người nguyện ý ra tay đích. Năm đó diệp bá thiên chứng nói, chân chính ra tay đích vô địch, không đến 40 vị. Kêu một lần, nhân tộc kỳ thật vẫn là có thể chiến đích. Lúc này đây, phân tán tới rồi hơn 10 chỗ, nơi này cư nhiên còn tụ tập 15 vị. Các nơi đều có vô địch bao vây tiêu trừ, chậm thì 3 năm vị, lâu thì như Đại Chu Vương bên kia, cũng có hơn 10 vị. Còn có người cảnh đích vô tận hư không bên kia, cũng có hơn 10 vị vô địch. Lúc này đây, vạn tộc vô địch, xuất động đích số lượng, đều nhanh gần trăm vị. Thần ma các tộc, xuất động vô địch đều vượt qua 10 vị, liền ngay cả tiên tộc, cũng có vô địch xuất hiện. Đại Tần Vương nhìn về phía trong đám người đích một pho tượng vô địch, thở dài, tiên tộc. Hoàn toàn phải đoạn điệu liên minh sao không? Kêu tiên vương bình tĩnh nói, nhân tộc nhiều lần vi phạm vạn tộc ý chí, diệt sát nhiều thần văn hệ là chung nhận thức, hạ Long võ không thể chứng nói là chung nhận thức, một lần lại một lần, tiên tộc cũng muốn chủ trì chính nghĩa, không thể ngồi xem vạn tộc dung chuyển. A. Đại hạ vương một tiếng cười lạnh, đương biểu tử, vậy đừng lập đền thờ. Kêu tiên vương cũng không nhiều lời, thản nhiên nói, hạ lòng võ không có khả năng thành công đích, chẳng sợ chúng ta giết không được hắn, các tộc hoàng giả, đều ở chuẩn bị, tùy thời hội buông xuống nơi đây, vì h chẳng lẽ đại tần vương phải chôn vùi nhân tộc Giang Sơn? Đại tần vương cùng đại hạ vương mấy người một khi chết trận, nhân tộc đã có thể tan. Không còn có cao như vậy uy vọng đích vô địch, có thể miễn cưỡng đem nhân tộc hỗn hợp đi lên, ít nhất giờ phút này, nhân tộc chẳng sợ có phản đồ, còn có thể miễn cưỡng một lòng, ngay tại vu đại tần vương mấy người bọn họ. Bọn họ còn có thể miễn cưỡng đem tán loạn đích lòng người, cấp ghép lại đứng lên. Đại tần vương không nói, kia tiên vương lại đạm mạc nói, nếu là đại tần vương giúp đi, tần trấn bên kia không người ngăn trở, theo hắn chứng nói. Không ngừng tân chấn, tân hạo cũng là, ngày sau nếu là chứng nói, vạn tộc giai hứa. Tân ra, khả tùy ý chứng nói, đại tân vương, mấy đại xuống dưới, nhân hoàng đó là ngươi. Đại tân vương nhìn thấy hắn, lạnh lùng nhìn thấy hắn, nhân hoàng. Ngươi cảm thấy được, ta để ý đích chính là nhân hoàng vị. Tiên vương đạm mặc nói, đại tân vương, ngươi không thèm để ý, luôn luôn nhân sẽ ở ý. Ngươi không muốn đưa người này hoàng, luôn luôn nhân muốn làm, của ngươi tồn tại ngăn cản những người đó, áp chế những người đó, của người tồn tại, đối nhân tộc một ít cường giả cũng không phải là chuyện tốt. Ngây thơ. Một tiếng quát lạnh, một thanh trường thương cắt qua hư không, cắt tinh thần hải, Đại tần vương từng bước bước ra, lạnh lùng nói, "Kia hôm nay, các ngươi thử xem xem, có không vượt qua của ta thi thể." Phía sau, Hạ Long võ mặc kệ này đó, rồi đột nhiên, xé rách hư không, một cái rộng lớn đích thời gian sông dài xuất hiện. Hán Du đang ở thời gian sông dài phía trên, ra ngồi Là muốn mất cuối cùng đích tam thế thân, hoàn thành hợp nhất. Mà ngay tại hạ lòng vo cắt qua hư không đích đồng thời. Thiên diệt trong thành. Thiên hạ thành chủ mặc kệ bị thạch điêu tấu một chút chuyện, đi tới đại điện trung, cung kính nói. Đại nhân, ta đợi phải vận dụng thành chủ quyền hạn, 36 thành, hưởng ứng đích thành chủ, hội tụ nhất thể. Là một nhân hộ nói. Thạch điêu không nói. Thiên hạ thành chủ túi đầu nói. Ta biết đại nhân không muốn quản này đó, cũng biết, này không ở đại nhân quy tắc trong vòng, nhưng là... Đại nhân thứ tội, ta biết đại nhân đối ta không tệ, đối với ngươi, nghĩ muốn khôi phục tự do, không nghĩ trở thành hoạt tử nhân, không muốn chết sau còn trở thành tử linh. Ngay tại giờ khắc này, Thiên Diệt Thạch Điêu bỗng nhiên trợn mắt, thản nhiên nói, tốt lắm, hy vọng Hạ lòng Võ có thể giúp ngươi chặt đức tử khí thông đạo, có thể giúp ngươi giải thoát, ngươi nếu sớm một chút thoái vị, ta hiện tại sẽ có một cái tốt lắm đích thành chủ, ngươi này phế vật, vì sao không còn sớm điểm đi? Thiên Hà thành chủ dạy ra. Như thế bi thương đích thời khắc, Ngươi há có thể nói như vậy, ngươi mấy trăm năm đều khó được nói một câu nói, hôm nay, ta và ngươi cáo biệt, ngươi lại còn nói nói như vậy. Ngươi cư nhiên ước gì ta đi. Ta này mấy trăm năm, cẩn trọng, cho ngươi phục vụ, không có công lao cũng có khổ lao. Ta đi là ta đi, ngươi đổi ta đi. Lòng ta đều nát. Hắn này xem như từ trước. Khá ở từ trước phía trước, hắn vẫn là một cái cẩn trọng đích công nhân, kết quả lão bản không có giữ lại hắn, mà là làm cho hắn sớm một chút cút đi thậm chí cảm thấy được hắn, vì sao không sớm hơn điểm cốt đi. Hơi quá đáng, thật sự hơi quá đáng. Thiên Hà nhịn không được, không thể nhịn, đại nhân, tổ vũ ta cho ngươi tự mình đưa tới, đưa đến các ngươi khẩu, đưa đến bên cạnh ngươi, là ngươi đổi đi hắn đích. Là ngươi tự mình tặng hắn xuyên qua phủ, làm cho hắn rời đi đích. Nếu không, hắn đi không được, hắn chính là cổ thành cư dân, đại nhân, này không thể trách ta đi. Ta cho ngươi phạm mấy trăm năm, ngươi liền như vậy đối ta. Đừng trách ta nói đại lời nói thật, ngươi tự tìm đích. Thiên Diệt ánh mắt rồi đột nhiên trừng lớn, vô pháp vô thiên. Hắn dám đối ta? Hắn ở đối ta? Hắn cư nhiên đối ta? Mấy trăm năm, người nầy ngoan đích cùng cái cục cương dường như, hắn cư nhiên đối ta. Thiên hạ. Thiên Diệt thành chủ lạnh lùng nói, ngươi đừng đã quên, cho dù chặt đức tử khí thông đạo, ngươi là bị Tử Linh Quân chủ tự mình chuyển hoan đích, tên kia khả không chết được, ngươi sớm hay muộn còn có thể bị chuyển hoàn đích. Hử? So với chắc tâm, ai sợ ai? người trốn không thoát. Chẳng sợ hiện tại chạy, bị chặt đức tử khí thông đạo, nhưng là, vị kia quân chủ sớm hay muộn hội lại thành lập thông đạo đích. Thiên Hà cũng là bất cứ giá nào, không cam lòng yếu thế nói, ta chỉ muốn chém đoạn một đoạn thời gian, loại bỏ tử khí, tái chuyển hoán, ta sẽ không nhanh như vậy hóa thành tử linh, này cũng là mạng sống đích cơ hội. Thiên Diệt lạnh lùng nói, khi đó, ngươi liền lại là Thiên Diệt thành cư dân. Ngươi phải theo ta đấu sao không? Ngươi nghĩ muốn tốt lắm, không nghĩ trở thành tử linh, thứ nhất, chặt đức thông đạo, đệ nhị, chém giết kia tử linh quân chủ, ngươi làm không được, cho nên, ngươi chỉ có thể quá một đoạn thời gian, tái thành thật trở về, ngươi phải theo ta đối nghịch. Ngươi xác định, ngươi xác định ngươi cũng bị làm khó dễ, thiên hà sừng suốt một chút, đúng vậy. Thảo, ta cho dù chặt đức thông đạo, chẳng sợ loại bỏ tử khí, quá một đoạn thời gian, vị kia quân chủ lại thành lập thông đạo, ta hắn sao lại đắc trở về, ta. Ta đây là túi chữ nhật thượng Ta đây hiện tại cùng trong thành lao đại nói như vậy. Có phải hay không có chút không tốt? Thiên hà nháy mắt chuyển biến thái độ, cười nói, đại nhân hiểu lầm, ta kỳ thật không phải ý tư này, của ta ý tư phải. Đối, của ta ý Tứ là, ta mấy năm nay, chưa cho đại nhân mang đến nhiều ít ưu đãi, ta thực hối hận, ta quý đương này thành chủ, nếu là tô vũ nguyện ý, ta nguyện ý thoái vị làm cho hiền. Chờ ta chặt đức tử khí thông đạo, ta phải đi tìm tô vũ, cầu hắn trở thành thành chủ. Thân kiêm hai trước, dù sao đại nhân cũng là hắn đích tân nhân, tặng cho hắn rất nhiều cơ duyên. Thiên diệt không muốn nghe này, chắc tâm. Vô nghĩa thật nhiều. Ánh mắt chừng, thiên hà biến mất, xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Ngay sau đó, bên tai chuyển đến thanh âm, ngươi nếu là thực đi rồi, nhớ rõ muốn đi. Đáp ứng của ta hứa hẹn phải làm đến, nếu không, ngươi lại trở về. Ta muốn đem tử khí toàn bộ rời đi cho ngươi. Thảo! Ngươi rõ ràng giết chết ta quên đi. Thiên hà trong lòng thầm mắng một tiếng. Tô Vũ hiện tại đều chịu tải một thành, ngươi cho là hắn ốc, thật đúng là muốn tới đường này thành chủ. Nam mơ đâu? Chính mình ốc, để cho chạy đối phương, hiện tại trách ta trên đầu, làm dở. Quên đi, mặc kệ này tảng đá lớn đầu. Cái gì hứa hẹn không hứa hẹn đích, ta chưa nói, lần này nếu là có thể chặt đứt thông đạo. Thực hắn sao không có biện pháp, ta phải đi tình vũ phủ đệ trốn tránh, tuy nói tình hình trung hạ, không được sẽ chết, ta chính là đã chết cũng không trở về đường này hoặc tử nhân. Thiên Hà trong lòng hùng hùng hổ hổ đích. Tử cũng không trở về. Quên đi, nhìn nhìn lại, nếu rất nguy hiểm. Trở về kỳ thật cũng không sai, tốt xấu cũng là một phương bá chủ, có tinh hoành cổ thành đích kia một màn. Hiện tại các thành thành chủ địa vị thật to tăng lên, người bình thường cũng không dám trêu chọc bọn họ. Đương này thành chủ. Kỳ thật vẫn là không tồi đích. Thiên Hà âm thầm nghĩ, rất nhanh, rời đi tầm mắt, mặc kệ này đó, trước đêm trước mắt này quan quá khứ nói sau, hội hợp các thành thành chủ Vi Hạ Long Võ Hộ nói, đây chính là một hồi trận đánh ác liệt. Hạ Long Võ đã chết, chắc đứt thông đạo đích hy vọng cũng chưa. Phía sau, Thiên Diệt Thạch Điêu yên lặng nhìn thấy hắn rời đi, không biết nghĩ muôn chút cái gì, đại khái dẫn là ở nghĩ muốn Tô Vũ, thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem tinh hình. Thảo ngươi đại gia. Chương 481, bản tôn buông xuống. Nam Nguyên. Trời xanh phải hợp nói, hợp vạn tộc chi nói, tất cả mọi người cảm thấy được hắn điên rồi. Nhưng mà Giờ phút này cũng không ai có thể quản đến hắn, ngăn cản hắn. Kêu kẻ điên, không hề giết chóc, sẽ rách thời không, một đạo thời gian sông dài xuất hiện, hắn không phải vì vứt quá khứ cùng tương lai, hắn ở thời gian sông dài chung sơ soạn, thực điên cuồng, cười ha hả nói, ta nói cho các người, như thế nào hợp vạn tộc chi nói, của ta này đó vạn tộc thân, là tồn tại vụ ta quá khứ đích trong chi nhớ, ta phải bọn họ đích quá khứ vớt, cùng hiện tại kết hợp, quá khứ, hiện tại đều là của ta, kia tương lai, đó là của ta. Hắn theo đạo mọi người, như thế nào hợp vạn tộc chi nói. Nhưng mà, không ai có hứng thú. Khai cái gì vui vừa. Hắn đích này phân thân, dù sao không phải chính hắn, hắn mạnh hơn đi vớt người khác đích quá khứ, dung hợp con dối đích hiền thân, ý nghĩ như vậy, thực điên cuồng thứ nhất là khó có thể vớt, bọn họ đích quá khứ không phải trời xanh, vớt người khác đích quá khứ, có thể so với hồi tưởng thời gian giết người. Một khi xúc động thời gian phản kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đệ nhị cho dù là vớt thành công, dung hợp, hắn đích phân thân quá khứ cùng hiện tại dung hợp, có lẽ này con dối hội sống lại, khôi phục trí nhớ, nhớ tới là trời xanh giết bọn họ, tất nhiên hội trả thù. Nay kẻ điên là cố ý muốn đem chính hắn giết chết mới bỏ qua. Không ai đi quản hắn, cũng quản không đến. Lúc này đích Tô Vũ, ác chiến không nớt, cùng mấy ngày này mới nhóm giao chiến không ngừng, tử khí tràn ra, ầm vang một tiếng, một đám người mở ra di tích nhập khẩu. Nguyên bản di tích nhập khẩu ở buồn cầu đích vị trí Bất quá hiện tại. Phòng ở cũng chưa, đừng nói buồn cầu. Tô Vũ cũng không quản nhiều như vậy, phía trước không chuẩn bị tiến vào đích hắn, nháy mắt chui vào di tích. Những người khác, cũng đều đi theo đi vào, có người quát, cấp lấy văn mộ địa đừng cho hắn cấp đi. Di tích nhập khẩu một khai, trừ bỏ bọn họ này đó giao chiến đích nhân, này không ra tay đích nhân, cũng là đều biến sát. Nhập khẩu một khai, bọn họ cảm nhận được nồng đậm đến mức tận cùng đích thiên nguyên khí. Bọn họ thấy được một cái đầm nhật nguyện huyền hoàn d Bọn họ thấy được trong hư không không ngừng va chạm đích hai khối chịu tải vật. Bọn họ còn thấy được trong hư không một khối huyền phù đích văn mộ địa, cùng với kia bí hiểm đích văn minh hai chữ. Văn minh phủ đệ, mở ra. Bên ngoài, này không tham chiến đích nhân tộc, này giao chiến đích nhân tộc cùng văn tộc, này không gia nhập đại chiến đích những thiên tài, đều ánh mắt biến đổi, dãy rủa một hồi, một đám người toàn bộ hướng bên kia bay đi. Cấp đoạt di tích, địa phương khác nguy hiểm, vô địch đại chiến bọn họ tham dự không được, khả cấp lấy di tích cấp lấy ưu đãi, bắt được đồ vật này nọ bỏ chạy, vì tất không hy vọng. Chuẩn vô địch cùng vô địch chém giết, nhưng thật ra cũng có chịu tải vật lưu lại. Ai có thể dám đi đoạn? Tô Vũ bọn họ bên này, tuy rằng đều rất mạnh đại, khả dù sao không tới đẩy cái kia nóng nổi, ngược lại phải an toàn đích nhiều, huống chi, mấy thứ này đều là vật vô chủ. Một đám người đều tiến vào. Một đám địa nhảy vào mở ra đích hư không cái khe, tiến vào di tích, trong ngay mắt, ở di tích trung bùng nổ đại chiến, ngươi tranh ta đoạt. Ngay tại Nam Nguyên bùng nổ đại chiến đích đồng thời. Đại Hạ Phủ, Phủ Thành. Phủ Thành Trung, Hạ Hổ Vưu tại đây, hắn thực lực quá yếu, đi Nam Nguyên một chuyến sẽ trở lại, ở Phủ Thành Ngợi. Giờ phút này, thành chủ bên trong Phủ, hơn 1.000 vệ sĩ đằng đằng sắc khí, đều nhìn về phía Hạ Hổ Viu. Hạ Hổ Vưu đứng ở trên đài cao, đó là Phủ Thân Đích điểm tướng thai. Hắn đứng ở trên đài cao, nhìn về phía phía dưới, cười nói, Nam Nguyên đại chiến, kẻ thù bên ngoài xâm lớn, Đại Hạ Phủ. Nguy ta là hạ lòng võ đích đứa con, đại hạ vương đích tàng tôn, đều nói cha ta có thể trình chiến, ta ông cố vô địch trung đích ma đầu. Ta hạ hổ Vưu cái gì cũng không phải. Hạ hổ Vưu cười nói, sống mấy năm nay, cũng không có gì thành tiểu, càng nhiều đích vẫn là đường cái chê cười đến xem. Hôm nay, ta nghĩ học một lần ta phụ, chư tướng, nguyện ý thỏa mãn ta này nguyện vọng sao không? Mấy ngàn vệ sĩ không nói gì, chỉ có rút đao thanh, chỉnh tế nhất trí, vang tận mây xanh. Hạ hổ vưu cười nói, vậy là tốt rồi. Vậy làm phiền chư vị, tùy ta đi một chuyến đại hạ phủ thành, hoàn toàn dọn dẹp một chút trong phủ đích bại hoại, cả Hắn nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, phủ thành trận pháp đã khai, chư vị, lúc này đây. Kiếm vất vả. Điện hạ anh Minh. tiếng quát văng lên, hạ hổ vưu cười nói, xấu hổ, ta không anh Minh, đừng vốt má thí, đi rồi. Hắn phi thân ra phủ, bên người, kỳ hồng không biết khi nào xuất hiện, hắn là hạ hổ đích hổ nói người Một lát sau, một đạo bóng người hiện lên, có chút gián ua. Hạ hổ viêu nhìn về phía người tới, cười nói, bạch lão, ta nhị ra ra bọn họ nhớ ngươi là Long tộc, vẫn chưa cho ngươi tham chiến, hiện tại ta muốn làm sự, ngươi nguyện ý đắp bắt tay sao không? Tuân điện hạ lệ. Hạ hổ Vưu cười gật gật đầu, phất tay, mấy ngàn tướng sĩ, đằng đằng sát khí, đều đổi kịp. Một lát sau, đại hạ văn minh học phủ tới rồi. Giờ phút này, văn minh học phủ cũng có chút dung chuyển bất an. Đại bộ phận các láo ly khai học phủ, đi trước Nam Nguyên tham chiến, còn có một ít vẫn chưa rời đi. Giờ phút này, học phủ nội có chút hôn loạn, về phần đệ tử nhóm, lúc này cũng là lộn xộn đích một mảnh. Hạ hổ view hít sâu một hơi, chầm dai nói, phi lệnh lưu lại các lão giết không tha. Tị chiến bất chiến, giết không tha. Thiện sấm bi cảnh người, giết không tha. Vạn tộc đệ tử, giết không tha. Nhiều thần văn học viện tân học viên, giết không tha. Chế tạo hôn loạn người, giết không tha. Sắc Nặc. Hơn 1.000 tướng sĩ, nháy mắt sát nhập học phủ bên trong. Học phủ chung, đại lượng hộ vệ quân xuất hiện, nhìn về phía kia vọt tới đích tướng sĩ, hạ hổ vưu huyền phù hư không, lạnh lung nói, hộ vệ quân nghe lệnh, đi theo bọn họ hành động, chỉ cần nghe lệnh làm việc. Nặc. Cùng với hộ vệ quân đích hô quát, rất nhanh, cả học phủ lâm vào giết chóc bên trong. Rồi đột nhiên, có người cả giận nói, hạ hổ vưu, ngươi đang làm cái gì? Một người bay lên không mà đến, một vị lao nhân, lửa giận hứng hực. Hạ Hồ Vưu, người muốn tạo phản. Hạ Hồ Vưu nhìn hắn một cái, thở dài, dài thanh ông nội, là ngài. Hạ Dài Thanh, đại hạ phủ phó phủ dài. Hạ Hồ Vưu nhẹ giọng nói, dài thanh ông nội, dựa theo nhị ra ra đích mệnh lệnh, giờ phút này, ngài hẳn là ở Nam Nguyên. Hạ Dài Thanh hơi hơi biến sắc nói, bên kia đều là Nhật Nguyệt chi chiến, ta phi Nhật Nguyệt, đi căn bản vô dụng, còn không bằng ở học phủ chung, bảo hộ học phủ, bảo hộ này đó đệ tử, bảo hộ đại hạ phủ cơ nghiệp. Hạ hổ viêu gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Hồng, khẽ gật đầu, cười nói, Kỳ thự dài, giết. Kỳ Hồng hơi hơi sướng sốt. Hắn nghĩ đến chính mình ngay lầm, Hạ giải thanh, đây là hạ người nhà, vẫn là hạ gia sơn hải đỉnh đích cứng giả. Kỳ thự dài, ngươi phải kháng lệnh. Kỳ Hồng trong lòng hơi hơi chấn động, ngay sau đó, quát lên một tiếng lớn, một phương đại ấn tặc ra, mà hạ giải thanh, sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi dám, ta là hạ người nhà, ta phụ là đại hạ vương chi minh Hạ Hồ view, ngươi này nhược súc, ngươi dám dưới phạm thượng." Hạ hổ view không để ý tới. Tiễn Lặng nhìn thấy, Lạnh Lùng nhìn thấy. Nếu là hạ người nhà, hạ ra đích quân lệnh, há có thể không nghe đâu. Ngoại nhân đều có thể đi tham chiến, ngươi một cái sơn hải đỉnh, chẳng sợ không địch lại Nhật Nguyệt, bám trụ một vị Nhật Nguyệt một trọng cũng có thể tha một hồi đi. Mắt thấy Kỳ Hồng không bao lâu, liền một tấn tạp đích hắn hồ máu, nháy mắt dụng thần văn đóng cửa đối phương, bắt tới rồi Hạ hổ view trước mặt, Hạ Giải vẫn là giận không thể ác. Hạ hổ viêu, ngươi vô liêm sỉ, ngươi đã quên, ngươi mới trước đây. Hạ hổ viêu thở dài một tiếng, nhìn về phía kỳ hồng, lắp đầu, người này, cho ngươi nghe lệnh, ngươi suy giảm. Trường đao hiện lên, hạ ra đích đao. Giải thanh ông nội. Kiếp sau. Đừng đương hạ người nhà. Một tiếng thở dài tức, quát khẽ một tiếng, một đao chặt bỏ. Thổi phun một tiếng, máu tươi ba thước. Đầu rơi xuống, hạ giải thanh rơi xuống đích đầu, ánh mắt trứng lớn. Ý chí hải, còn muốn trọng tổ cũng bị kỳ hồng nháy mắt đọc lại, hạ hổ viu lại một đau, phanh điệu một tiếng, chảm nát ý chí hải. Hạ dài tài thanh ngã xuống. Hạ người nhà, Sơn Hải đỉnh, Văn Minh học phủ phó phủ dài, bị hạ hổ viu tự mình chém xuống đầu, giờ khắc này, bốn phía tướng sĩ hoàn toàn hiểu được hạ gia điện hạ đích quyết tâm. Tỷ chiến người, sắc. Nay đó cường giả, đều ở quân lệnh bên trong, phải đi trước Nam Nguyên tham chiến đích tồn tại, không đi, đó là cái lời quân lệnh, việc này phải hạ người nhà đến làm, nếu không Ai dám chém giết hạ giải thanh như vậy đích tồn tại. Hạ dài thanh bị giết đích ngay mắt, văn minh học phủ nội, từng đạo thân ảnh hiện lên. Đầu lĩnh đích, không phải người khác, là vừa trở về không lâu đích Chu Minh Nhân. Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Phía sau, đi theo 7-8 vị các lão, đều là Sơn Hải cường giả. Tái phía sau, đi theo 2-30 vị bay lên không cùng thẳng tới trời cao cảnh cường giả, đều bay lên không, nhìn về phía hạ hổ view bọn họ. Hạ hổ view nhìn về phía bên kia, cười nói, Chu Phủ Dài. Dựa theo quân lệnh, ngươi cũng nên đi Nam Nguyên, vì sao không đi? Chu Minh nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía hắn, nếu là ta nói, ta nghe theo cầu tác cảnh chi lệnh, phụ trách trấn thủ văn minh học phủ, ngươi tin sao không? Tín. Hạ Hổ Vưu gật gật đầu, cười nói, chính là, đây là Đại Hạ Phủ. Phía sau, có các lao tức giận nói, chúng ta là văn minh sư, đều không phải là chiến người, chúng ta phụ trách nghiên cứu văn minh. Nghiên cứu cái dám đi ra. Hạ Hổ Vưu nở nụ cười. Văn Minh Sư, chính là phụ trách nghiên cứu đích. Còn cái gì ngoạn ý cũng chưa nghiên cứu đi ra đích Văn Minh Sư, không biết xấu hổ kêu Văn Minh Sư. Đổi thành đại minh phủ này có nhất nghệ tinh đích Văn Minh Sư, ta đừng nói cái gì, trong phủ, cũng có vài vị như vậy đích Văn Minh Sư, bị ta hạ ra mạnh mẽ để lại, về phần các ngươi. Giết! Ấm vang! Lúc này đây, Kỳ Hồng cùng Bạch Long đều ra tay. Chém giết nháy mắt bùng nổ. Hạ hồ yêu, ngươi hạ ở nhà chơi rông nhiên tàn sát bản phủ người. Các ngươi đi rồi. Hạ hổ view đứng bên ngoài vây, lầm bầm nói, quản không đến ngoại nhân, còn quản không đến người một nhà sao không. Chịu ta hạ ra che chở, ăn chúng ta đích, uống chúng ta đích, ngoại đấu không đúng tay, nội chiến là nhất lưu. Chẳng sợ hạ ra diệt, các ngươi cũng phải trốn cùng. Frank. Một pho tượng các láo bị nháy mắt đánh bạo, một vị vị văn minh sư bị giết hại, bị đánh ngủ. Hạ hổ view quan sát phía dưới, đối bay lên không dưới, đại hạ phủ không có làm cái gì yêu cầu. Chính mình giấu hảo trốn hảo là được. Bất quá. Ngay sau đó, Hạ Hổ Vưu rơi xuống đất. Nhìn về phía trước mặt muốn chạy trốn đích mấy người, khẽ thở dài. Hoàng Khải Phong, ngươi còn sống đâu? Vận khí thật không sai. Tô Vũ đã quên ngươi này tiểu con tôm. Ta cũng đã quên, ngươi cư nhiên còn sống. Đối diện, Hoàng Khải Phong hoảng sợ nói, Hạ Hổ Vưu. Không, điện hạ, ta chỉ là vạn thạch, đều không phải là bay lên không, ta không cần thăm chiến. Đối. Hạ Hổ Vưu cười cười, gật đầu. Hoàng Khải Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chính là, ta nghĩ giết người. Khải thiên. Quát khẽ một tiếng, một đao chém ra, phanh điệu một tiếng, đầu rơi xuống. Hoàng Khải Phong ánh mắt cũng là trừng lớn. Đã chết. Hạ hổ view nhìn thoáng qua hắn bên người đích những người đó, thẳng nhiên nói, đều giết, bay lên không dưới là có thể không tham chiến. Nhưng là, thu thập đồ tế nhuyễn, đây là chuẩn bị trốn chạy. Bình thường dân chúng có thể chạy, các ngươi những người này, các đại học phủ đều là quân nhân quân dự bị chạy trốn, thì phải là đào binh. Hạ ra tướng diệt là lúc, tự nhiên sẽ làm các ngươi rời đi, sẽ không làm cho mọi người đi theo tuân táng, cũng không phải là còn không có diệt sao không. Một đội tướng sĩ, nhanh chóng xuất động, chém giết này đó muốn thoát đi đại hạ phủ đích đệ tử. Giết chóc, huyết tinh, nơi nơi đều là tiếng kêu thẳng thiết. Hạ hổ vưu thải máu, sắc mặt như thường, ở học phủ trung đi lại, trên không, ầm vang một tiếng, lại là một pho tượng sơn hải bị đánh bạo. giờ phút này Có người tóc thai bù sù, nhanh chóng bay tới, nhu nhược vô lực địa hồ, hổ vưu điện hạ, ta là tiên tộc người, ta tiên tộc vỏm trời tiên vương là hạ gia minh hiếu, điện hạ mau cùng những người này nói nói, ta cùng những người khác không giống với. Hạ hổ vưu ngoại ý muốn nói, ngươi không đi. Cười nói, ta nghĩ đến ngươi đi Nam Nguyên, ngươi như thế nào không đi. Ngọc Tuyền tiên tử, Nam Nguyên bên kia không ít tiên tộc. Ngọc Tuyền vội vàng nói, ta, ta không tha đắc rời đi điện hạ. Lại đây. Hạ hổ vưu với tay. Cười nói, lời này nói đích, không tha đắc rời đi ta. Thực làm cho người ta cảm động. Ngọc tuyên vội vàng bay tới, tràn đầy hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới, hạ ở nhà chơi rông nhiên hội dọn dẹp này đó không tham chiến đích cường giả. Này đều là hạ gia bồi dưỡng đi ra đích cường giả thiên tài. Còn có, hạ gia thu nạp đích này đó vạn tộc đệ tử. Nhiều thần văn học viện mở ra lại có đại lượng đệ tử tiến bào. Hạ ở nhà chơi rông nhiên đều phải sát, điên rồi. Nàng hướng hạ hổ vưu bay đi, an ủi một chút chính mình Không có việc gì đích, Hạ Hổ Vưu quý ta, cũng hy vọng được đến ta tiên tộc đích duy trì. Nang vừa định, Hạ Hổ Vưu Zero đau, nở nụ cười, ngay sau đó, Ngọc Tuyền Chỉ nhìn đến một mặt ánh đao lóe ra, thổi phu một tiếng, như hoa như ngọc đích đầu rơi xuống. Hạ Hổ Vưu khinh thường nói, vòng trời tiên vương, hiện tại ở vây công chúng ta tộc vô đi đâu? Một đao chém giết Ngọc Tiền, chém giết này hắn bình thường lấy lòng đích tiên tử. Tiểu tiên nữ thôi, giết càng đẹp mắt điểm, bảo trì dung nhan không lão. Hạ hổ view nhìn thoáng qua trên không, không để ý nhiều, quay đầu nhìn về phía mặt khác quân sĩ nói, các đại học phủ, toàn bộ dọn dẹp một lần. Chứ bỏ phụ trách lưu thủ đích cường giả, Sơn Hải cùng Sơn Hải đã ngoài toàn bộ đánh chết. Bay lên không cùng thẳng tới trời cao, trước bắt, người phản kháng đánh chết. Các đại gia tộc, cũng là như thế. Đại hạ phủ, không cần những người này. Nặc, một đội vệ sĩ, nhanh chóng rời đi. Cả đại hạ phủ, rất nhanh lâm vào dung chuyển bên trong, có cường giả cao giọng hô quát mọi người ở lại trong nhà không được ra ngoài đại hạ phủ phong thành 3 ngày tuần tra phảnịch các nơi đều ở bùng nổ chiến đấu có đại gia tộc Cương giả bay lên trời có trốn chạy có tham chiến giết chóc không ngừng hạ hổ Vưu đi ở học phủ Trung thở dài một tiếng chẳng sợ đại hạ phủ có thể chinh thiệt chiến động lòng người nhiều lắm chung quy có chút rất sợ chết hạng người tồn tại bình dân dân chúng cũng liền thôi nay đó Cương giả ai mà không hạ ra trả giá thật lớn đại giới cấp bỏ vốn nguyên một đám bổi dưỡng đi ra đích. Đại gia tộc tồn tại, không phải làm cho bọn họ giêu vợ dương ngoài đích, mà là đại chiến trước mặt, gương cho binh sĩ, đáng tiếc. Có chút nhân vẫn là không hiểu, vẫn chưa nghe lệnh tiến đến tham chiến. Trong hư không, Chu Minh Nhân bị Nhật Nguyệt tám trọng đích Bạch Long một kích có máu ràn rủa, đột nhiên thở dài một tiếng nói, cho ta nói nói mấy câu có thể chứ. Bạch Long nhìn về phía phía dưới đích Hạ Hổ Vưu, Hạ Hổ Vưu khẽ gật đầu, viện trưởng mượi nói. Chu Minh Nhân kéo tàn khu, bay xuống dưới. Trên người máu không ngừng chạy ra, nhìn về phía hạ hổ viêu, cười cười, thở dốc nói, giết ta, cũng là hẳn là đích, đang nhiều chi tranh, nghiêm khắc mà nói, bắt đầu từ ta này lên. Hạ hổ viêu khẽ gật đầu, ta biết chú viện trưởng vị tất có đuổi tận giết tuyệt đích dí tứ, chính là. Lúc này đây đại chiến, chú viện trưởng vì sao không tham dự. Nhiều thần văn hệ bên kia, chính là hồng viện trưởng đều nói, ngươi nếu là đi tham chiến, có thể không giết ngươi. Có một số việc. Chú Minh Nhân đích ý tứ vị tất là cái kêu ý tứ, phía dưới đích nhân đấu đích lợi hại, không có nghĩa là hắn đã nghĩ phải đuổi tận giết tuyệt. Chu Minh Nhân cười cười, tham chiến. Ta kỳ thật nghĩ tới muốn đi, cầu tắc cảnh đích mệnh lệnh có nghe hay không, đều như vậy, ở đại hạ phủ, cầu tắc cảnh thanh danh đã sớm thối. kia vì sao như thế? Hạ hổ view nhìn thấy hắn, này cũng là duy nhất một vị không đi nam nguyên đích nhật nguyệt, đương nhiên, bên người này lưỡng không tính. Chu Minh Nhân khẽ cười nói. Nói ra ngươi có lẽ không tin, ta cảm thấy được, hạ ra có thể thắng, ta đi, có lẽ có thể sống xuống dưới. Bất quá, vẫn là quên đi, ta này cả đời, phạm sai lầm không ít, tư tâm quá nặng, lại bị nhân tính kế vài lần. Hắn lắc đầu, khẽ cười nói, cùng với xem nhân sắc mặt, chờ hồng đàm bọn họ đã thế, chế ngạo ta, chào phúng ta, vẫn là quên đi, húng chi, ta cũng không như vậy vô tội, có một số việc, ta là biết đến, chính là làm bộ như không biết thôi. Chính là hãm hại sát phong kỳ bọn họ, ta nghĩ nói, ta trước đó thật sự không biết, nhưng là sau, ta là biết đến, ta man xuống dưới. Hắn cười nói, làm đều làm, cũng không có gì khả hối hận đích, bất quá. Người kế tiếp chỉ sợ không hề tiểu nhân phiền toái. Ta. Hạ Hổ Vưu cười nói, ta có thể có cái gì phiền toái. Chu Minh Nhân cười nói, ta liên hệ không ít người, rất nhanh, bọn họ sẽ tới rồi. Người nào. Ta nói, đại hạ phủ phòng ngự hệ thống đã muốn hỏng mất. Cả đại hạ phủ, chỉ có bạch lão một vị nhật nguyện ở, đại hạ phủ tài phú vô số, văn minh học phủ bí cảnh vô số, công pháp, tài nguyên, máu huyết, chính là hạ gia còn có vô số bí pháp, vô số chân bảo. Khu khu khu. Chu Minh nhân cười nói, cho nên, người phiền thoái không nhỏ. Cả người cảnh, một ít tác đồ, một ít đan thần văn hệ cứng giả, một ít cầu tác cảnh cứng giả, một ít ta ngày thường lý liên hệ quá đích, hoặc là trước kia liên hệ quá của ta. Lần này có thể đô hội đến thậm chí đã muôn tới rồi. Bởi vì đại hạ phủ phòng ngự hệ thống hóng mất, chỉ có một vị nhật nguyệt tám trọng đích long tộc ở, ngươi cảm thấy được, có hay không nhân hiểu ý động. Hạ hổ view thở dài một tiếng, ngươi là tự cấp ta chế tạo phiền toái. Chu Minh nhân cười gật đầu, nhưng là... Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết đích, đúng không? Bất quá! Tốt nhất hiện tại đường giết ta, sát sơn hải không có việc gì, giết ta. Trăng tàn cuối kỷ cuối tháng rơi tan, sẽ bị nhân nhìn đến đích, bọn họ biết. Bên trong thành theo ta cùng Bạch Lao ở, ta chết, bọn họ chỉ biết bại lộ. Hạ Hổ Vưu cười nói, bọn họ có thể đối phó Bạch lão Nhật Nguyệt 8 trọng đâu? Khu khu khu. Chu Minh Nhân ho ra màu nói, có thể đích, có thể muốn tới một vị Nhật Nguyệt chín trọng, hoặc là hai ba vị Nhật Nguyệt tám trọng. Nhưng là thân phận chỉ sợ cũng không thấp, ngươi giám sát sao không? Ngươi thực để mắt ta. Hạ Hổ Vưu lắc đầu nói, rất để mắt ta, ngươi đây là muốn đem hạ ra giết chết. Không có. Chu Minh nhân cười nói ta cũng không ý tứ này, ta xem tất cả mọi người ở dẫn người đến. Nam Nguyên bên kia đích đại tộc đệ tử, đại tộc cường giả, các phủ không tham chiến xem diễn đích cường giả, ta xem. Đều phải tử. Bởi vì chúng ta đại hạ phủ ra kẻ điên, cái kêu kẻ điên nếu đi ra ngoài, khẳng định phải đại khai sát giới đích. Ta sợ các người đưa tới đích không đủ. Cho các người thêm giờ liêu. Chu Minh Nhân nở nụ cười, hạ hổ vưu ngoài ý muốn nói, ngươi có biết. Chu Minh Nhân cười nói, biết, đương nhiên biết. Ta cùng hắn cộng sự đã bao nhiêu năm? Không ngừng hắn, Diệp Bà Thiên, Vân Trần, những người này đều cùng ta cộng sự nhiều năm, ta ha có thể không biết, chẳng sợ ngay từ đầu không biết, sau lại cũng biết. Diệp Bà Thiên sau khi, Vạn Thiên thánh trở về đích thời điểm, ta chỉ biết, hắn có chút nhập ma, hắn khẳng định hội trả thú đích, kết quả. 50 năm. Hắn không ra tay, chưa nói quá việc này. Hắn đối Ngọc Minh xuống tay đích thời điểm, chính là ở cảnh cao ta, đừng nữa gây sức ép ta biết ý tứ của hắn. Hạ hổ vưu yên lặng địa nhìn thấy hắn, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn tiếp tục. Chu Minh Nhân cười nói, ngươi không hiểu, nhiều thần văn hệ có cái đặc điểm, hoặc là nói khuyết điểm, có điều so sánh trọng tình, có điểm đốc. Đương đoạn không ngừng phản chịu này loạn. Diệp Ba Thiên cũng tốt, một thế hệ cũng tốt, Tam Đại cũng tốt, chính là Vạn Thiên Thánh, đều có như vậy đích khuyết điểm. Không đem bọn họ bước nóng nảy, bước tới rồi tuyệt lộ, bọn họ tổng cảm thấy được, không có việc gì Những người này không giết cũng không dám, húng chi vẫn là năm đó đích lao bằng hưu, giết có chút bất cận nhân tình. Kết quả, Diệp Bá Thiên sau khi, hắn đích một ít cựu địch, một ít đối đầu, đều toát ra đến đây. Chu Minh Nhân cười nói, ngươi nói, có phải hay không thực ngu xuẩn? vi hậu đại, vì con cháu, vì truyền thừa để lại thật lớn đích thai hoàng ẩm. Kỳ thật, năm đó ta cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, ta nhận sai trong lời nói, bọn họ sẽ không giết ta chính là không giết ta. Bọn họ ngày nào đó chết lại, ngươi cảm thấy được, ta có thể cả đời không trả thù sao không? Hạ hổ Vưu nhìn thấy hắn, thản nhiên nói, kia viện trưởng đích dí tứ là, ngươi muốn dùng máu của ngươi tỉnh lại bọn họ. Không, ta không như vậy vĩ đại. Chu Minh Nhân cười nói, ta chỉ là cảm thấy được, ta không cần ở bọn họ trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ, chỉ cầu sống sót. Kia rất hèn mọn. Còn có, ta cũng không nghĩ muốn tái đương người khác đích quân cờ, có vẻ ta rất ngu xuẩn. chu ra nói chen ép nhiều thần văn hệ. Kỳ thật chu ra không rất nhúng tay, ta đây chi thứ an bài đến này, chính là cái tín hiệu, chu gia đoán chắc ta, nhìn tấu ta, chu ra cũng không phải cái gì thứ tốt. Hạ hổ viêu không hề răng. Chu Minh Nhân lại nói, ta còn có chuyện nghĩ muốn nói cho người, nhưng là ta chính mình cũng không biết thiệt giả, chính là của ta một cái phòng đoán, ta sợ lầm đạo một ít nhân, chưa nói, người muốn nghe xem sao không. Hạ hổ viêu cười nói, nói nói xem. Chu Minh Nhân trần chờ một chút, chuyến âm nói. Chu ra một mực nghiên cứu bồi dưỡng thần văn, nhớ kỹ, là thần văn, không phải văn minh sư. Chính là một mình đích thần văn, tỉ như một vị dưỡng tính vẽ bề ngoài đích thần văn, đợi cho có thể đủ hiện đích thời điểm, chu ra lấy ra, tiến hành nhân công bồi dưỡng. Hạ hổ Vưu hơi hơi ngưng mi, truyền âm nói, bồi dưỡng thần văn, như thế hạng nhất rất trọng yếu đích nghiên cứu, bất quá, cũng không có gì đi. Chu Minh Nhân truyền âm nói, không không không, rất trọng yếu. Đặc biệt trọng yếu. Ngươi phải biết rằng Cái này nghiên cứu là ai nói ra, ai một mực làm đích sao không? Chu Phá Long. Không, là Chu Phá Long đích phụ thân, vị kia tiểu Chu Vương. Chu Minh nhân truyền âm nói, bất quá theo hắn đích ngã xuống, khết thể đều từ đầu bắt đầu rồi, hắn chết đích thời điểm, mang đi này trọng yếu đích nghiên cứu tư liệu, theo hắn cùng nhau chôn vùi ở tại Trư Thiên. Sau lại, Chu Phá Long tra được một ít gì lưu tư liệu, lúc này mới bắt đầu tiếp tục phụ thân đích nghiên cứu. Hạ Hổ Vưu vẫn là không nghĩ thông suốt, này có cái gì quan hệ? Chu Minh Nhân lắc đầu, ngươi này chỉ số thông minh không bằng ngươi nhị ra ra, cũng không như phụ thân ngươi. Ta tái nói cho ngươi, chính Ngọc Minh, ta kia đồ đệ, liền theo Chu gia đạt được một quả Sơn Hải thần văn. Nhân công bồi dưỡng đích Sơn Hải thần văn, lúc này mới nhiều ít năm. Chu Phá Long từ đầu bắt đầu, tìm không đến 50 năm, bồi dưỡng Sơn Hải thần văn, ta thậm chí hoài nghi, hắn bồi dưỡng Nhật Nguyệt thần văn. Kẻ phụ thân đâu? Nhân tộc đích thần văn, là không có biện pháp thăng cấp vô địch cảnh đích chính là vạn tộc đích có thể. Chu Minh Nhân nhanh chóng nói, cho nên, chu phá long đích phụ thân, năm đó có lẽ bồi dưỡng ra chân chính đích vô địch thần văn, đương nhiên, không thuộc mình tộc đích, thần ma thần văn đều có thể. Hạ hổ viêu ngưng mi nhìn thấy hắn, chu Minh Nhân bất đắc di nói, ngươi, chỉ số thông minh thật sự không đủ. Vô địch ngã xuống, dị tượng lộ ra. Mà hết thể này, chẳng lẽ thật sự không thể giả tạo sao không? Nếu là tự bạo một quả vô địch thần văn hội như thế nào? Tái ngoan điểm, tự bạo một khối tam thế thân, vô địch đích tam thế thân đâu. Hạ hổ viêu sắc mặt khe biến. Chu Minh nhân tiếp tục nói, đương nhiên, ta chỉ là đoán. Bởi vì không gì chứng cớ có thể chứng minh, hắn bồi dưỡng đi ra quá vô địch thần văn, kêu đồ vật này nọ thật là đáng sợ, ta cảm thấy được khó khăn rất lớn. Chu phá Long mấy năm nay một mực nếm thử, ta cảm thấy được hắn có thể đoán được điểm cái gì. Phu thân, thật sự đã chết. Hạ hổ viêu trong lòng hơi hơi chấn động, rất nhanh nói. Tên kia hiện tại đã muốn hiện thân, vạn phủ dài có thể giải quyết hắn, có phải hay không hắn cũng không trọng yếu. Không. Chu Minh Nhân lắp đầu, chuyến ông nói, ngươi vẫn là không hiểu, hắn chẳng sợ tự bạo một chút cũng không có địch thần văn, chế tạo biểu hiện giả dối, hắn cũng không cơ hội cùng thời gian đi tập sát diệp bá thiên, cho nên tập sát diệp bá thiên đích, cùng hắn có lẽ không phải cùng nhân. Tập sát diệp bá thiên đích, có lẽ là hiện tại này, nhưng là, vị này có lẽ không chết. Hạ hổ vưu ngưng mi. Hai cái phản bội đích. Ý của ngươi là, hắn giả chết, nhưng là sát thời ngũ đại đích không phải hắn, hắn còn tại âm thầm. Đây là của ngươi phòng đoán. Chu Minh Nhân gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, đối, hắn ở giả chết. Vì cái gì? Không này tất yếu đi, hắn giả chết có chỗ tốt gì? Hạ hổ view như mày, Chu Minh Nhân lắc đầu nói, này ta không biết, không tốt đoán, hết thể chính là ta cá nhân đoán. Còn có, hắn nếu là giả chết, cần vạn tộc đích vô địch phối hợp, đương nhiên có thể là chết thật. Hoặc là ngụy Trang đích rất chân thật, tam thế thân phối hợp vô địch thần văn, toàn bộ hủy diệt, đối phương có lẽ nghĩ đến hắn chết thật. Hắn vị tất là phản đồ, nhưng là vị này nếu không chết trong lời nói, có thể giấu ở na, tìm cách cái gì. Trước ngươi vì sao không nói? Chu Minh nhân cười nói, chính là cái đoán thôi. Vị tất là thật, nói ra, ngộ phán mọi người không có gì hay chỗ, chính là đem tử nói như vậy, đem chính mình đích một ít đoán nói ra mà thôi. Nói đến này, Hắn hơi thở dần dần mỏng manh, thân thể bắt đầu hóng mất, ý chí hải hiện lên, thanh âm lại chuyển đến, ta không biết chu ra những người khác nghĩ muốn không nghĩ tới này đó, nếu là nghĩ tới, kia chu ra. Ta hy vọng chu ra sẽ không làm loại sự tình này. Chờ những người đó đến đây, tái thoát phá ta ý chí hải, làm cho ta chết đích lưu loát một chút. Chu Minh nhân thanh âm biến mất, chỉ để lại một viên tàn phá đích viên cầu, đó là ý chí hải hiện ra. Hạ hổ vưu ngưng mi, nghĩ nghĩ, đem tin tức toàn bộ chuyển đi ra ngoài. Mặc kệ thể giả, trước nhắc nhở một chút nói sau. tiểu Chu Vương vị tất đã chết. Đương nhiên, vị tất đã chết, cũng không đại biểu nhất định chính là phản đồ, chính là không biết vị này muốn làm cái gì, nếu là thật sự ngụy trang tử vong, kia mục tiêu có thể to lắm. Cùng thời gian, vạn thiên thánh một kiếm chém ra, chảm đích kia vô mặt thịt người thân ra nẻ, hộp máu không ngừng. Vạn thiên thánh lạnh lùng nói, chân thân không đến, người nhất định phải chết. Thổi phu một tiếng, một kiếm đục lỗ hắn đích trong ngực, xoay người một kiếm. Giết lạp đức ma vương không ngừng tị lui kia vô mặt nhân khí tức dung chuyển Thanh âm to, mang theo tức giận nói Vạn thiên thánh, ngươi thực nghĩ đến Ngươi có thể giết ta Chẳng lẽ không có thể Vạn thiên thánh bình tĩnh nói Ngươi một khối tam thế thân mà thôi Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sát không được Phúc Lại là một kiếm 24 mai thần văn tổ hợp đích một kiếm Lấy tu tâm các vi binh Thần văn chiến kỹ dung hợp Vạn thiên thánh cường hãn đích kinh người Sổ kiếm dưới, giết hắn tam thế thân không ngừng hỏng mất Mà Lạp Đức Ma Vương, giờ phút này có chút đánh tương du đích di tứ, không, hoặc là nói muốn chạy đích di tứ. Lạp Đức Ma Vương dư quang rình một chút bên kia đích di tích, giờ phút này đích hắn, chính là nghĩ muốn cướp đi hai khối triệu tải vật, văn mộ bia lấy không được cho rủ, cướp lấy lúc sau, nhanh chóng chạy lấy người quên đi. Vạn Thiên Thánh hiện tại chủ yếu đối phó tiên kia, thật muốn toàn lực ứng phó đối phó chính mình, hắn khả thừa nhận không được. Vô mặt nhân có chút nổi giận. Vạn Thiên Thánh ăn định ta. Người này, Cường đại đích thái quá. Chết tiệt. Ngươi bức của ta. Vô Mặt Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thời gian sông dài trì lộ, giờ phút này đích hắn thực suy yếu, Vạn Thiên Thánh cũng không ra tay, mà lại yên lặng chờ đợi lên, thản nhiên nói, ta chờ ngươi chân thân hợp nhất, ngươi cảm thấy được ta ở hay nói giỡn sao không? Chính ngươi muốn chết. Vô Mặt Nhân vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó, thời gian sông dài xuyên qua chư thiên, Vạn Thiên Thánh chính là để phòng hắn chạy trốn, vẫn chưa ngăn cản hắn tiếp dẫn chính mình chân thân buông xuống. Ngươi này Bị giết đích phẫn nộ rồi. Tam thế thân bị giết, thân phận cũng sẽ bại lộ, cùng với như thế, còn không bằng chân thân buông xuống một bác. Cùng thời gian, trừ thiên chiến trường. Đại Chu vương sắc mặt khẽ nhúc đích, nhìn về phía cách đó không xa, vài vị vô địch phân tán bảo hộ, rằng có vạn tộc vô địch. Giờ phút này, một vị nhân tộc vô địch, bên cạnh hiện ra một đạo thời gian sâu dài. Sò xuyên qua thiên địa. Đại Chu vương nhìn về phía bên kia, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, Vì cái gì? Người nọ rời xa hắn, hướng thời gian sông dài chung đi đến, phẫn nộ nói, không vì cái gì. Ta đã nói rồi, chính là thù riêng, vì sao các ngươi đều phải bước ta. Ta chỉ là muốn diệp bá thiên tử, liều văn ngạn nếu là sớm thoát phá hắn đích thần văn, đại hạ vương nếu là không mang theo quay về hắn đích thần văn, hết thể đã sớm kết thúc. Đại Chu vương than nhẹ một tiếng, bên ngoài, này vạn tộc vô địch, đều chặn những người khác tộc vô địch đích đường đi, không để cho bọn họ cơ hội chặn giết vị này. có người cười nói Không nghĩ tới a nguyên lai thật là ngươi, đốt hải. Đại Chu vương còn lại là như trước bình tĩnh, ngươi cùng diệp bá thiên thủ riêng rất lớn sao không? Vì sao ta không biết? Đốt hải vương bước vào thời gian sông dài, sàng giọng nói, ngươi đương nhiên không biết. Ngươi chấp trưởng cầu tắc cảnh, ngươi cái gì cũng không làm, ngươi chỉ biết là đi mở ra nhân cảnh cấm chế, mặt khác đích một mực mặc kệ, diệp bá thiên vài lần nhục ta, ngươi quản sao không? Đại Chu vương đạm mặc nói, này cũng không phải ngươi ở hắn chứng nói là lúc. Giết hắn đích lý do Không, vậy là đủ rồi Đốt hải vương theo thời gian sông dài hướng Một chỗ khác đi đến Lạnh lung nói, ta đã sớm nói Chính là thù riêng, các ngươi không nên lần lượt bước ta Diệp ba thiên rất bá đạo Rất cằn rỡ, hắn người như thế Thật muốn thành nhân tộc đích anh hùng Mở ra nhân tộc cầm chế Chúng ta đây những người này, không có cách nào khác sống Hắn phải phải chết Không đừng ta, nghĩ muốn hắn chết đích nhiều người Chính là, ta đi làm mà thôi Đại Chu vương thở dài một tiếng Ngươi bị người đương quân cờ, bị người dựng dây, phải không? Chê cười. Đốt hải vương thanh âm mơ hồ chuyển đến, không ai có thể dựng dây ta, nhục của ta nhân, đều đã chết. Đại Chu vương, không ngừng diệp bà thiên, ha ha ha, ngươi lệ đệ, đệ, hắn đích hành tung, cũng là ta bán đứng đích, tới rồi lúc này, ta không có gì không dám nói đích. Đại Chu vương lại thở dài một tiếng, lầm bầm nói, ngu xuẩn. Ngươi lệ đệ, đệ, cũng tặng nục ta, các ngươi những người này, đều đang chết. Đốt hải. Lửa giận đốt đảo. Ngươi người này, điềm xấu. Đại Chu vương một tiếng thở dài thức, lắc đầu, vẫn chưa đổi giết, bởi vì hắn còn cần thái độ làm người hộ nói, bên ngoài, còn có đại lượng vô địch ở ngăn trở bọn họ. Tính tình rất bạo, một chút liền nhiên, đến chết, cũng không tự biết. Đại Chu vương không lại nhìn hắn, nhìn về phía phía sau đích Chu phá long, Chu phá long đã ở nhìn hắn, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Mà giờ khác này, nhân cảnh, Nam Nguyên. Vô mặt nhân khí tức nháy mắt tăng vọt. Thời gian sông dài trùng, đi ra lưỡng đạo thân ảnh, nháy mắt dung hợp nhất thể, vô mặt nhân không hề vô mặt, lộ ra tướng mạo. Bốn phía, im lặng trong nháy mắt. Bên ngoài, Trương Khải nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói, cũng không nói cái gì, bên cạnh, những người khác nháy mắt rời xa hắn. Mà Vạn Tiên Thánh, cũng là khẽ thở dài, đốt Hải Vương. Cư nhiên thật là ngươi, ngươi tính tình nóng nảy, ta là biết đến, cũng chưa từng nghi muốn, thật là ngươi làm đích. Đốt Hải Vương lạnh lùng nói: "Vạn Tiên Thánh, việc đã đến nước này, không có gì có thể nói đích, ngươi nhiều thần văn hệ khi ta nhục ta, thực Đương Vĩnh Hằng có thể tùy ý khinh nhục." Vạn Thiên Thánh vẻ mặt thổ thức, lầm bầm nói: "Năm đó, ta đã ở chẳng, Bá Thiên Sư huynh là thực bá đạo, khả bổn ý đều không phải là vì nhục ngươi, ta nguyên tưởng rằng, ngươi có thể thăng cấp Vĩnh Hằng, đương biết Bá Thiên Sư huynh bổn ý, cũng không nghi muốn. Ngươi cư nhiên hội giết hắn." Đốt Hải Vương cả giận nói: ý? Hắn làm cho các ngươi lẽ mặt" Cùng ta giao thủ, thương ta thân thể, nói ta học nghệ không tinh. Ta vốn chỉ đương luật bản, chưa từng nghi muốn, tha sự sau cư nhiên chung quanh lục ta, nói ta thần văn yếu ớt, thân thể gây yếu, vốn chỉ là mấy người luật bản, hắn cũng chung quanh chuyên bá, còn âm thầm ước ta tái chiến, muốn hoàn toàn thải tử ta, lại cố ý toái ta thần văn, diệp bá thiên quá mức bá đạo, quá mức kiêu ngạo, hắn không chết, ai tử. Vạn thiên thánh khẽ như mày, các người âm thầm còn tăng giao thủ. Đốt hải vương vô cùng phẫn nộ, vạn thiên Thánh Các ngươi sư huynh đệ, thực đã cho ta là thánh nhân. Như thế nhục ta, ta giết Diệp bà Thiên, hôm nay cũng muốn giết ngươi. Và anh, ngập trời biển lửa sôi trào đứng lên, đốt hải vương lửa giận ngập trời nói, ta cho các ngươi nhìn xem, cái gì kêu đốt hải cơn giận. Diệp ba Thiên phải chết, các ngươi cũng là. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Một vị vô địch, bản tôn hợp nhất, vung xuống nhân cảnh. chương 482, đốt hải vẫn. Phản bội người thật sự là đốt hải vương, điểm này. Chỉ sợ hắn đứa con Trương Khải cũng chưa nghĩ đến. Đốt Hải Vương, tính cách lô mãng, tính tình táo bạo. Nhân cảnh ở khai phủ lúc sau không bao lâu, chứng nói 11 nhân, hai người ngã xuống, còn lại 9 nhân. Cấm Thiên Vương, Thiên Chú Vương, Diệt Tàm Vương, Đốt Hải Vương, đều là một trong số đó, trong đó, tiểu giới chứng nói 4 vị, nhân cảnh chứng nói 2 vị, chư thiên chứng nói 3 vị. Mà Đốt Hải Vương cũng không tính được, hắn là ở nhân cảnh chứng nói thành công đích. Đều không phải là yếu nhất đích kia phê. Đốt Hải Vương tính tình nóng nảy, nhưng là ở rất nhiều người xem ra, hắn chính là bởi vì tu luyện thần văn đích duyên cớ mới có thể như thế. Hắn chủ tu Hỏa thần văn, vốn là này tính tình, chẳng sợ con của hắn Trương Khải phía trước chuyện, mọi người cũng hiểu được, con của hắn là con của hắn, Đốt Hải Vương là Đốt Hải Vương. Đốt Hải Vương là có công đích. Ở không chứng nói phía trước, liền cùng chư vị vô địch chém giết chư thiên, chinh chiến tứ phương. Đốt Hải Vương là phản đồ. Hơn nữa đánh chết Diệp Bạt Thiên. Điểm này Thật sự làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn, ngoài ý muốn ấn dưới, lại có chút tình lý bên trong. Nếu là thực vì tư toán, đó là đốt hải vương đích có thể tính liền khá lớn. Bởi vì hắn tính tình nóng nảy khả tái nóng nảy đều tới rồi giết người đích nông nỗi, diệp bá thiên năm đó rốt cuộc như thế nào nhục nhã hắn. Đốt hải vương thật tốt cẩn thận, khả nếu là tế cứu đứng lên, chỉ sợ không đơn giản như vậy, không phải đơn thuần đích luật bản, bức đích một vị vô địch không nên giết hắn, như vậy đích nhục nhã đại khái cũng là khó có thể tưởng tượng đích. Tô Vũ bọn họ không phải đường sự, Diệp Ba Thiên đã chết, cũng vô pháp đi khảo chứng cái gì. Di tích nội, còn tại giao chiến đích Tô Vũ, chỉ biết là phản đồ đến đây, hắn cùng vô địch không quen, mặc kệ nó, đến đây là được, về phần đốt Hải Vương có cái gì lý do cái gì nguyên nhân, nay cùng hắn không quan hệ. Bắt được đến là được. Cách di tích, hắn hướng bên kia nhìn thoan qua, tam đại vô địch cấp chiến lược chém giết, hắn cũng nhìn không ra cái gì. Càng nhìn không ra đối phương cánh tay thượng có hay không gì ngoạn ý, phía trước đích tương lai trên người mặt là không có đích. Tô Vũ nhìn không ra cái gì, liều văn ngạn cũng vô cùng phẫn nộ, vậy ngươi giết ta đó là, vì sao diệt ta liếu ra giả trẻ. Đốt Hải Vương, năm đó sư phụ ta mang ta bái phỏng ngươi, ta còn đối với ngươi tôn kính có thêm, ngươi đó là như thế đối ta liếu ra. Hắn thực phẫn nộ, thực bi thương. Ngươi muốn giết ta, vậy tới giết ta, vì sao phải giết ta liếu ra giả trẻ. Ngay cả tã lót bên trong đích đứa nhỏ cũng không buông tha. Này vẫn là vô địch sao không? Hoa không kịp người nhà, ngươi một cái vô địch, ngay cả những người này đều phải sát. Trong hư không, Đốt Hải Vương lạnh lùng nói, giết bọn hắn, phi ta buồn ý, ta chỉ là làm cho người ta chế tạo áp lực, bức bách ngươi đi cứu viện, kết quả các ngươi liễu người nhà kiệt lực phản kháng, lúc này mới chế tạo huyết án. Hắn là không chuẩn bị diệt sạch liễu ra, sắt liễu ra có ích lợi gì? Hắn chính là nghĩ thông suốt quá liễu ra nguy cơ. Làm cho Liêu Văn Ngạn trở về Liêu Gia. Chính là, thuộc hạ đích nhân hiểu lầm một ít ý tứ. Được rồi, hắn cũng không quá để ý. Năm đó Liêu Gia bị giết, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Dưới tay nhân cấp Liêu Gia chế tạo áp lực, vừa vặn vạn tộc đột kích. Liêu Gia lúc này mới chết thẳng trọng, làm cho mặt sau toàn bộ diệt. Liêu Văn Ngạn lửa giận đốt cháy. Người giết sư phụ ta, diệt ta cả nhà. Một câu phi ngươi buồn ý như vậy đủ rồi. Điên cùng giết gào đích Liêu Văn Ngạn tức ép, thực lực tăng vọng. Có chút sát khí đỏ lên đích dấu hiệu Giết đối diện kia chuẩn vô địch kêu khổ không ngừng Lại điên rồi một cái Nhân tộc đích kẻ điên nhiều lắm Đốt hải vương cũng không nói thêm nữa Cũng vô lực nhiều lời Vạn thiên thánh giờ phút này đó là chiến lược toàn bộ khai hỏa Sát khí bao trùm thiên địa Một kiếm giết lạp đức ma vương bay ngược Cả giận nói Cúc này, lạp đức, ngươi tái quái dối Ta làm thiệt ngươi Lạp đức ma vương thầm mắng Nếu không phải ta tam thế thân bị hủy Ta sẽ sợ ngươi s Hắn chỉ có một pho tượng tương lai thân. Đốt Hải nếu bại lộ, hắn cũng lười tái dây dưa, nháy mắt trốn chạy, hướng Di Tích bay đi, về phần Vạn Tiên Thánh, cùng Đốt Hải Thiên Vương chém giết đi thôi, này lưỡng đều là nhân tộc đích, chết một người chê ít, cùng nhau xong đời rất tốt. Đương nhiên, Đốt Hải Thiên Vương thắng thì phải là tốt nhất kết quả. Giết Vạn thiên Thánh, diệt Hoàng Bộ bộ trưởng, làm thị thuyền giáp. Người nọ tộc lúc này đây, tất nhiên nguyên khí đại thường, lập tức mấy vị vô địch chiến lực phế đi. Chẳng sợ chư thiên chiến trường chứng nói ba năm nhân, cũng không có gì cùng lắm thí đích. Vạn thiên thánh một bên cường đánh đốt hải, một bên phẫn nộ quát, trời xanh, cho ta ngăn trở Lạp Đức. Lạp Đức một khi đi di tích, bên kia còn có đại lượng nhân tộc, còn có tô vũ bọn họ ở đâu. Lạp Đức tại đây, hắn không tốt cùng đốt hải thiên vương giao thủ, khả ly khai, cũng phải cẩn thận hắn tàn sát nhân tộc. Trời xanh đang ở hợp nói chung, nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt nói, hào hào hảo ta thích, vạn thiên thánh, ngươi như vậy mới đủ khí phách ta đây. trường hợp ma đạo quên đi. Dứt lời, nháy mắt xuất hiện ở lạp đức ma vương trước người. Ú hắn nói, lạp đức, đã lâu không thấy. Nghĩ muốn ta sao không? Lạp đức ma vương thầm mắng một tiếng. Hắn cũng không này hăng mê. Bất quá, hắn đích sắc cùng trời xanh đã gặp mặt. Nghe đích còn tưởng rằng hắn cùng trời xanh làm sao vậy đâu. Lười cùng trời xanh vô nghĩa, hắn sợ vạn thiên thánh. Cũng không sợ người kia. Và anh. Một quyền tạp ra, phanh điệu một tiếng, một pho tượng trời xanh bị tử x Nhĩ Hảo nhận tâm, mấy trăm cái trời xanh lại hiện lên, thời gian sông dài trùng, trời xanh đu và nói, ngươi vẫn là chết đi, ngươi chết, thân thể lưu cho ta, ngươi ta hòa hợp nhất thể, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta giúp ngươi bắt giữ quá khứ được không? Vô số trời xanh, quay chung quanh lạp Đức Ma Vương, ẩm vang long đại chiến bùng nổ, chém giết không ngừng, một khối đủ trời xanh thi thể rơi xuống, trời xanh như trước lún đồng tiền như hoa, hảo manh na, ta thích. Người ta kết hợp nhất thể đi. Kia làm cho người ta không rét mà run đích thanh âm, mấy trăm cái trời xanh trong miệng phát ra, có vẫn là cối xuống lao hủ, nghe đích đầu người ra run lên, ngay cả nhân tộc bên này, họ hạ hầu ra bọn họ đều là bị lợn run lên đích lợi hại. Hơn nữa trời xanh đích cường đại, cũng ra ngoài mọi người đoán trước. Người này, giống như càng đánh càng mạnh. Phía trước cùng chuẩn vô địch giao chiến, cũng chỉ là hơn một chút, là không bằng nguyên thủy giáo chủ đích, khả giờ phút này. Mơ hổ gian đã muốn cụ bị nguyên thủy giáo chủ đích thực lực, cùng này lạp đức đích tương lai thân đấu đích có đến có quay về. Người này tà môn về tà môn, cũng không đắc không nói, thời khắc mấu chốt, vẫn là giúp đại ân. Chém giết một pho tượng chuẩn vô địch không nói, bây giờ còn cuốn lấy một vị vô địch tương lai thân, cũng làm cho họ hạ hầu ra bọn họ nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo. Không trời xanh ở, kia mọi người áp lực liền lớn hơn. Có lẽ phải chết rất nhiều người. Mà chiến trường trung... Trận đấu đích kích liệt nhất đích chính là Vạn Thiên Thánh bọn họ bên kia, hư không hóa thành hắc ám, hai tôn cường giả, có Nhật Nguyệt Trầm Luân, cả Vô Tận Hư Không đều đang run đầu, giới vách tường không ngừng thoát phá. Vạn Thiên Thánh sát khí tận trời, thần văn nhiều, một đám đặc tính đồng thời bùng nổ, Đốt Hải Thiên Vương còn lại là hỏa tự thần văn là việc chính, mà khắc thần văn cũng có, nhưng là thần văn vừa ra, thường thường đã bị đánh bạo. Bốn phương tám hướng, tầm mắt mọi người đều ở bọn họ trên người. Ở đây đích, chân chính vô địch chiến lực Kỳ thật liền hai người. Vạn thiên thánh, đốt hải thiên vương. Những người khác, nếu không tam thế thân, nếu không chuẩn vô địch, chân chính vô địch tam thế thân toàn bộ đã đến đích, cũng liền đốt hải thiên vương. Cũng thẳng đến giờ phút này, mới có thể cảm nhận được vô địch đích cường đại. Vạn thiên thánh một kiếm đem đốt hải chém giết, nhưng mà, thời gian sông dài chạy xuôi, đốt hải thiên vương giống như bất tử bất diệt, lại sống lại, càng cường đại rồi. Và anh, ngọn lửa đốt thiên, vạn thiên thánh thân thể phía trên Truyền đến một mảnh huyết nhục bị cháy đích thanh âm, kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp tục cùng hắn chém giết. 51 năm trước, Đốt Hải Thiên Vương, thừa dịp hắn cùng Diệp Bá Thiên cùng nhân giao chiến, liên hợp mặt khác một vị vô địch, âm thầm đánh lén bọn họ. Ở hắn cùng Diệp Bá Thiên tối suy yếu đích thời điểm, Đốt Hải Thiên Vương cùng một trời một vực tộc thần vương liên thủ đánh chết Diệp Bá Thiên, khắc vị một người tan biến chính mình đích tam thế thân. Khi đó, hắn đã sắp kết lực, Diệp Bá Thiên cũng là như thế. Hôm nay cũng Hôm nay Đối thủ cũng chỉ có này một người. Đốt hải. Sát sát sát. Vạn thiên thánh điều ra hắn, chính là vì giết hắn, vì báo thủ, vì báo thủ, sát một cái minh Hà vương không tính cái gì, không quan hệ đại cục Giết đốt hải, mới có thể làm cho hắn được đền bù mong muốn. Và anh. Đại chiến không ngừng, vạn thiên thánh thương thế quá nặng, mà đốt hải thiên vương, cũng có chút suy yếu đứng lên, chẳng sợ không ngừng sống lại, cũng là cần tiêu hao đại giới đích. Vài lần xuống dưới, đốt hải thiên vương thổi phù một tiếng. Bị chặt đứt một cái cánh tay, lúc này đây, cánh tay một lát sau mới sống lại. Đốt hải thiên vương cắn răng, các ngươi sư huynh đệ, quả nhiên lợi hại. Năm đó diệp bá thiên như thế, ngươi cũng như thế, vạn thiên thánh, ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Đốt thiên, gầm lên giận dữ, thiên điệu biến sắc, manh liệt đích ngọn lửa, thiêu đốt cả thế giới. Vạn thiên thánh bị bao vây ở trong đó, bị kêu ngọn lửa cháy. Đốt hải vương cũng là từng bước bước vào ngọn lửa bên trong, cắn răng nói, vạn thiên thánh giả tha ngươi. Vạn Thiên Thánh không nói, tiếp tục xuất kiếm. Ha ha ha, ngươi cũng không cam sao không? Ngươi sư huynh, năm đó làm cho ta quỳ xuống, hắn là ai vậy? Ta là vô địch, ta là vĩnh hằng. Hắn cư nhiên làm cho ta quỳ xuống, vô liêm sỉ. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, lạnh lùng nói, ta sư huynh bá đạo, nhưng là không khôn ngoan trướng. Đều là nhân tộc, vô sinh tử đại kiều. Diệp Bá Thiên tuy rằng bá đạo, cũng cùng Đốt Hải Vương luận bàn quá, tiểu thắng nhất chiêu khả làm cho hắn quỳ xuống. Hắn sư huynh có bệnh sao không? Vạn thiên thánh hồ nghi. Đốt hải vương là vô địch, Hiển nhiên, hắn nói chính là tư giới đích lần đó luận bàn, hẳn là cũng là sư huynh thắng, nhưng là khẳng định có chút quá phận cử chỉ, bước bách vô địch quỳ xuống nhận thua, nếu thật sự là như thế. Sư huynh bị giết, nhưng thật ra không an. Đốt hải vương xem như bọn họ đích tiền bối, vẫn là nhân tộc đích vô địch, khả sư huynh hội làm như vậy sao không? Mang theo một ít hồ nghi Vạn thiên thánh nhìn thoáng qua kiếm trong tay, cắn chặt răng. Vô địch, vẫn là nhân tộc đích vô địch, nhân cảnh chứng nói đích vô địch, giết hán, khó khăn rất lớn. Chính là khó khăn đại, không có nghĩa là không được. Vạn thiên thánh hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường kiếm hóa thành kiếm quang, chảm Một kiếm chém ra, nhân cảnh bị này một kiếm chiếu dọi thành ba ngày. Biển lửa chia lịa, ẩm vang một tiếng, thiên bị mở ra. Đốt hải vương cũng là rít gào một tiếng, bốn phương tám hướng. Vô số nguyên khí hội tụ mà đến, một quyền đánh ra, đương đại đích văn minh sư vô địch, kỳ thật đều là thân thể vô địch, tình hình trung hạ, đều là thân thể so với thần văn cường đại. Giờ phút này, hắn buông tha cho biển lửa, cũng là toàn lực ứng phó, một quyền oanh sát đi ra ngoài. Ầm vang một tiếng. Trường kiếm nổ tung, cùng nhau nổ tung đích, vẫn là 78 mai thần văn, Vạn Thiên Thánh rút lui hồ máu, Đốt Hải Vương cũng là cả người đẫm máu, cắn răng nói, "Xách phân pháp." "Không phải." Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói. Của ta thần văn chiến kỹ, là ta tổ hợp mà thành, mà phi kế thừa mà đến, ta không cần sách phân, bởi vì chiến kỹ cũng chỉ là ta tổ hợp mà đến. Yêu nghiệt, đốt hải vương hộp máu, thương thế không nhẹ, hai người lại nháy mắt chiến đấu tới rồi cùng nhau. Đại chiến liên miên không dứt. Hồi lâu, phanh điệu một người, hai người tách ra. Vạn thiên Thánh thủ cánh tay gãy, cũng bóp chặt lấy một quả thần văn, đốt hải vương lại hộp máu, ánh mắt có chút hoàng hốt, hắn đích chủ thần văn hỏa tự thần văn bị vạn thiên thanh đánh bại. Hắn dù sao cũng là nhật nguyệt đỉnh đích thần văn sư, giờ phút này, thần văn bị đánh nát, cũng phản phệ không nhẹ. Khu khu, vạn thiên thánh, ta có thể chết ba lượn, ngươi có thể chết vài lần. Đốt hải vương nở nụ cười, rít gào một tiếng, lại sát nhập trong đó. Lúc này đây, chiến đấu rẳng co thật lâu, hồi lâu, ẩm vang một tiếng tạc nứt ra tiếng vang triệt thiên địa, một quả ngọn lửa mầm móng theo hư không bay xuống, đốt hải vương lại xuống lại, cũng chỉ còn lại có hai thế thân. Tam thế thân bị đánh tan. Bị vạn thiên thánh giết chết tương lai thân. Mà vạn thiên thánh cũng là hơi thở chạy xuống, song trưởng đều có chút gậy, tóc dài bị ngọn lửa cháy đích vô cùng thê thảm, trên mặt tràn đầy vết máu. Sắc! Hai người đều thực điên cuồng, đây là sinh tử hậu đả, không phải luận bàn, không để ý sinh tử đích đốt hải vương, chiến lực cũng là rất mạnh, năm đó tuy rằng bại cho diệp ba thiên, cũng không đại biểu sinh tử hậu đả chỉ sợ hán. Giờ phút này, cùng vạn thiên thánh hậu đả dưới, vị này cũng là giết chóc xuất thân Song phương đều là liều mạng bình thường, điên cuồng vô cùng, vạn thiên thánh tu tâm các trưởng kiếm pháp phá, thần văn tạc nứt ra, 24 mai thần văn, trong trước mắt, lại là bạo liệt một ít. Phanh điệu một tiếng, vạn thiên thánh lại tự bạo 78 mai thần văn, tặc đích đốt hải thiên vương thân thể chia lìa quá khứ thân bị hoàn toàn đánh bạo. Giờ khắc này, đốt hải thiên vương lui ra phía sau từng bước, ánh mắt lộ ra một mặt thanh minh, không phía trước như vậy điên cuồng. Quá khứ tương lai dài vẫn, chỉ còn lại có hiện tại thân. Mà vạn thiên thánh, cũng là thở dốc không ngừng, thần văn tạc nứt ra hơn phân nửa, tới rồi lúc này, chỉ còn lại có 6 mai thần văn vờn quanh bốn phía. Hai đại cương giả, giết hiện tại đều là lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, hai người giao chiến đích trên không, một đạo quang toàn bên trong, thách điêu tinh hoành đang xem náo nhiệt. Hắn không nhúng tay đích tâm tư. Làm chấn thủ người, vô cơ không được ra tay, hắn ở nhân cảnh, tốt nhất cũng đừng ra tay. miễn cho tăng thêm tô vũ đích tử khí đương nhiên Nếu là thành chủ gặp được nguy hiểm, hắn nhưng thật ra có thể ra tay đích, này phù hợp quy tắc, bảo hộ bên ta thành chủ. Nhìn ra ngoài một hồi, tinh hành liễu lưới, một đám năm cũ khinh, thực có thể đánh A. Cái kia lốt hải, bình thường bản Cái kia vạn thiên thánh, lần trước hắn chỉ thấy quá, bất quá là cách thời gian sung dài, hiện tại tận mắt đến, vẫn là có chút bất đồng đích, hơi hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, đi chính thống ba thân chứng nói, thành công trong lời nói, cũng là một phương cứng giả. Vạn Thiên Thánh từng có tam thế thân, đi qua ba thân chứng đạo pháp. Bất quá 50 nhiều năm trước, tương lai thân bị đánh bạo lúc sau, hắn không một lần nữa bắt giữ tương lai thân, mà là lựa chọn đi mặt khác đích nói, hiện tại đích Vạn Thiên Thánh, trạng thái đặc thủ, tinh hoành cũng xem đích không ra chuyện. Tinh hoành nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một hồi, phải phân sinh tử. Liên thích xem loại này náo nhiệt. Bất quá, rất nhanh, tinh hoành nao nao, hướng xa xa nhìn lại, giơ giơ lên mi, chưa nói cái gì, Đúng lúc này, đốt hải thiên vương bởi vì quá khứ tương lai ngã xuống, ánh mắt thanh minh một ít, nhìn về phía vạn thiên thánh, không phía trước như vậy táo bạo, mà là bình tĩnh nói, đáng tiếc, người như ta vậy đích nhân, cư nhiên chết ở nội đấu bên trong. Vạn thiên thánh ho ra máu, cười nói, giết người, so với sát mười tôn vô địch cũng có hiệu. Cũng là, đốt hải thiên vương khẽ gật đầu, cười cười, giết ta, đích sát so với sát vạn tộc vô địch cũng có dùng. Vạn thiên thánh, ta chỉ tò mò một sự kiện. Người nói, hai người đều ở tích tụ thực lực, chuẩn bị cuối cùng một kích, đốt hải thiên vương cười cười nói, diệp bá thiên từng nói. hắn khoảng cách văn minh sư vô địch rất xa, vì sao hội lựa chọn sau đó không lâu chứng nói, kia một lần là thân thể chứng nói, vẫn là thần văn chứng nói. Thân thể, vạn thiên thánh cũng bình tĩnh nói, hắn cảm thấy được chính mình thần văn tu luyện ra điểm vấn đề, nghị muốn nếm thử một chút, rốt cuộc ra cái gì vấn đề, có lẽ thân thể chứng nói đích thời điểm có thể cảm nhận được một ít bất bình hành. kết quả còn không có thử đi ra, liền bị các ngươi hám hại giết. Đốt hải thiên vương gật gật đầu, nở nụ cười, thì ra là thế, nói như vậy, hắn cũng không đi đến thần văn đích của ấy. Hắn ha ha cười nói, kêu tên, sẽ không tư cách khinh bị ai, hắn quá cuồng vọng. Vạn thiên thánh, ngươi đi xuống bổi hắn đi. Cũng là ngươi đi thôi. Và anh, một tiếng kinh thiên nổ vang, chiếu sáng thiên địa, hai người một kích dưới mặt khác mấy đại chiến giới Trung đích vô địch đều bị đánh đi ra, bọn họ hai người giao chiến đích địa phương. Đã muốn hoàn toàn hóa thành hát động, thậm chí có thể nhìn thấu nhân cảnh hàng rào, nhìn đến bên ngoài đích vô tận hư không. Tại đây phía trước, bọn họ giao chiến đích địa phương, đều bị vây một cái hàng rào không gian kẽ hở chung. Một lát sau, hào quang biến mất, hóa thành hát cám. Lại một lát sau, biển lửa hiện ra. Đầy chơi ngọn lửa. Đỏ như máu đích ngọ lửa, hướng đại địa rơi xuống, nhân cảnh trên không, hiện ra một pho tượng thật lớn vô cùng đích hư ảnh. Biển lửa chung. Thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ đích vạn thiên thánh, hơi thở vẻ vải, chỉ còn lại có cuối cùng một quả thần văn, sắc mặt bình tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía biển lửa. Nhân cảnh chấn động. Vị này nhân cảnh chứng nói đích vô địch, cuối cùng một cách dưới, bị hắn giết chết. Sát hại diệp ba thiên đích địch nhân, bị hắn đánh chết. Mà chính hắn, cũng bị thương thảm trọng tới rồi cực hạn. Hắn không để ý này hết thảy, giết đối phương, đã muốn là hắn lớn nhất đích tâm nguyện, hắn thành công, hắn ngủ đông nhiều như vậy năm, thành công Hắn nhìn về phía bên ngoài muốn bỏ chạy đích những người đó, nhìn về phía Trương Khải, cười cười, giết đốt Hải, cũng còn ra thủ rửa sạch bọn người kia. Hắn nháy mắt xuất hiện ở Trương Khải trước mặt, nhẹ giọng nói, "Ngươi đi cùng ngươi phụ thân đi." Trương Khải sắc mặt cũng thực bình tĩnh, "Đốt Hải đã chết, ngươi khẳng định muốn tới giết ta đích." "Vạn Thiên Thánh nào nào, ngươi, thẳng hô phụ thân ngươi đi tên." Trương Khải nhìn thấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng nâng khởi, một trường chụp được. Nay một trường, cường đại vô cùng vượt quá tưởng tượng đích cường đại. Vạn Thiên Thánh đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp theo là thoải mái, cuối cùng, hóa thành tươi cười, có chút bất đắc dĩ. Người, Quả nhiên. Đốt Hải này ngu xuẩn. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ thở dài. Từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là, trừ bỏ Đốt Hải có chút dấu vết để lại, những người khác, thật sự không tốt tìm. Trương Khải. Không, đây không phải Trương Khải. Đây là một pho tượng Tam Thế Thần, cường đại vô cùng đích Tam Thế thân, đơn thuần một khối Tam Thế thân. Có lẽ cũng không so với đốt hải nhược nhiều ít, hắn hiện tại đã muốn tới rồi đèn cạn dâu đích lúc. Đánh chết Nhật Nguyệt còn đi, đánh chết như vậy đích vô địch tam thế thân, không gì hy vọng đích. Hôm nay, hắn ẩu đả hai tôn vô địch. Đã muốn nghe rợn cả người. Đệ tam tôn, vô luận như thế nào, hắn cũng đấu không lại. Vạn thiên thánh nhìn thấy cự trưởng buông xuống, thở dài một tiếng, lầm bầm nói, đốt hải này ngu xuẩn, thật là vì thù riêng. Hắn cũng muốn hiểu được. Phản bội đích, có hai người. Một cái sớm hơn một chút. Là hắn, ngụy Trang thành Diệp Bá Thiên, đi cùng đốt hải giao thủ, là Hán nhục nhã đốt hải, gây xích mít hắn đích ma tính, bởi vì đốt hải dễ dàng nhất bị gây xích mít. Quả nhiên, đốt trên biển câu, bị trở thành quân cờ, biếng ngắm Vạn Thiên Thánh nhìn về phía hắn, nghĩ tới rất nhiều, Diệp Bá Thiên đích tư liệu, hẳn là bị người này cầm đi, chính là đốt hải nhằm vào liêu ra, có lẽ thật sự không phải cố ý muốn tiêu diệt liêu ra, mà là người này. Không. Đốt hải đích này thuộc hạ, có lẽ đều là hắn đưa đi đích. Vạn thiên thánh nháy mắt nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Nợ nụ cười, đốt hải này ngu ngốc, từ đầu tới đuôi, chính là quân cờ thôi. Hắn cái gì cũng không biết, hắn bị phẫn nộ đốt cháy hết thảy, hắn bị phẫn nộ chi phối hết thảy. Đốt hải chính là muốn giết Diệp bà thiên, muốn giết Liêu Văn ạ. Có lẽ, hắn đích này thuộc hạ, đều là chính mình đưa lên môn đích, cấp đốt hải đường đào, mà trên thực tế, chủ tử sau lưng, có thể không phải đốt hải. Chính là khiếu phong kiếm, kim cánh những người này, đại khái dẫn đều là người này đích thuộc hạ. Chính là cố ý đầu nhập vào đốt hải dưới trướng, làm cho đốt hải sai tưởng người của hắn. Kim cánh sắt trần vĩnh, là vì văn mộ bia, mà đốt hải. Phải văn mộ bia để làm chi? Đốt hải căn bản không để ý kia đồ vật này nọ. Để ý đích, là trước mắt người này. Vạn thiên thánh chỉ là có chút tò mò, tò mò dưới, hắn cũng chưa phản kháng, mà là truyền âm nói, có thể hay không nói cho ta biết. Vì sao giờ phút này xuất hiện, ngươi không hiện ra, chúng ta nghĩ đến phản đồ chính là đốt hải. Ngươi căn bản sẽ không bại lộ. Đều tới rồi này từng bước, đốt hải đã chết. người này không hiện ra, vị tất có người biết, còn có cái phản đồ. Chẳng sợ trong lòng hoài nghi, nhưng là đốt hải đã chết, hết thể thành quá khứ, ai có thể tra ra cái gì. người này có lẽ chưa bao giờ xuất thủ qua. Sát diệp bá thiên đích không phải hắn, vài lần ra tay đích cũng không là hắn, hắn chính là ở sau lưng yên lặng nhìn thấy. Yên lặng nhìn chăm chú vào, yên lặng giựt dây một ít nhân. Hắn chỉ cần không hiện ra, vẫn là yên lặng giấu ở sau lưng, ai có thể tìm ra hắn. Đây mới là vạn thiên thánh tò mò đích một chút. Liền vì giết chúng ta. Có lẽ, chúng ta đưa cho ngươi uy hiếp quá. Có lẽ đó là như thế đi. Trương Khải nhìn thấy hắn, bàn tay chẳng những hướng hắn hạ xuống, hơn nữa hướng cả nam nguyên hạ xuống, hướng di tích hạ xuống, bao trùm bốn phương tám hướng, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi không phát hiện cái gì. Không có nghĩa là không ai phát hiện cái gì, chính là chưa nói thôi, bất quá. Các ngươi chết sạch, tự nhiên không ai sẽ nói cái gì. Hắn nói xong, nhìn về phía xa xa, bình tĩnh nói, hoàng bộ trưởng, ngươi nói đúng không? Hoàng bộ bộ trưởng đang ở cùng huyền giáp liên thủ đối phó hai vị vô địch tam thế thân, nghe vậy, nghiêng đầu nhìn lại, thở dài, theo ta có cái gì quan hệ, hoài nghi còn có một người đích cũng không phải ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ai? Trương Khải nào nào, ngươi... Hoàng bộ bộ trưởng cười cười, ngươi sẽ không đã cho ta là mỗ cái con người mới đi. Ngươi thực đã đoán sai, ta không phải, thật có lỗi a Trương Khải chưa nói cái gì, đại trưởng bao chung xuống. Hoàng bộ bộ trưởng bất đắc dĩ, thực không phải ta hoài nghi ngươi. Không tin làm cái gì, ta cũng chưa nghĩ tới này. Ngay sau đó, hắn băng nát mặt nạ, cười nói, ngươi không tin, nếu không vẫn là tín một chút. Trương Khải sắc mặt khe biến. Vạn thiên thánh giờ phút này bị áp chế đích không thể nhúc đích. Cũng mạnh mẽ quay đầu nhìn thoáng qua. Có chút xa lạ, nhưng là thật sự không biết. Kỳ quái. Nhân tộc đích vô địch. Bên kia, chu thiên đạo rồi đột nhiên một lầu các quanh bay kia tiền vương, thở hào hền mắng, thảo, ngưu chăm nói, ta đều nói, ta không phải nhà của ta lão đại, ngươi không tin để làm chi, ngươi xem, hắn không phải đi ra sao không. Ta đều nói nhiều ý thứ, ta không phải ta không phải. Không nên nói là ta, ngốc xoa, ngươi hắn sao hai ba trăm tuổi mặc quần yếm, bị người đạn. Ngưu Trâm nói sửng sốt một chút, nhìn nhìn kêu hoàng bộ bộ trưởng, nhìn nhìn lại Chu Thiên Đạo, hai người. Mơ hổ gian có chút tương tự. Hoàng bộ bộ trưởng cười cười, Ngưu phủ giải đã lâu. Cái kia, người. Ngưu Trâm nói dại ra, giờ khắp này, cũng chưa nhân lo lắng vạn thiên thánh mau bị đánh chết đích tình huống, bởi vì rất ngoài ý muốn bởi vì bọn họ cho dù lo lắng, cũng không có biện pháp đúng tay, đối đầu đều tại đây đâu. Chu Thiên Vương gặp qua chư vị. Hoàng bộ bộ trưởng cười cười. Lớn lên thực ánh tuấn, ta huynh đệ, thiên phương địa viên, ta cũng không phải là chu địa viên. Chu thiên đạo nhìn không được mắng, cùng cha trọng tự, hắn một cái đại quê mùa hạt gọi là, ta đều sửa lại, chu thiên đạo. Đúng vậy, hắn vốn tên là chu địa viên. Nhiêu chăm nói trận tròn mắt. Muốn làm nửa ngày, hoang bộ bộ trưởng là đại minh vương đích đứa con, hắn con lớn nhất. Hắn không chết, cũng không phải hóa thân chu thiên đạo, hắn chính là chu thiên Vương chưa bao giờ biến mất, vẫn đều ở, chính là. Không người biết hiểu. Mà hoàng bộ bộ trưởng, hơn trăm năm trước chính là vô địch, nói như vậy, kỳ thật Chu Thiên Phương đã sớm chứng nói. Chu Thiên Phương lại khiểm thanh nói, ngưu phủ dài, thật có lỗi, năm đó cha ta kỳ thật nhặt được hai cái di tích, chính hắn một cái, nguyên bản chuẩn bị cho ngươi một cái đích, khả ngươi. Không thành công cấp được di tích, mỗi ngày mang hắn, hắn sinh khí, cuối cùng sanh ra ta. Liên cho ta, hắn nói ngươi số mệnh quá kém, cho ngươi cũng lãng phí, thật có lỗi. Tứ Phương im lặng đích dò người. Doa đến ngay cả kia con hạ xuống đích bàn tay cũng chưa người đang hổ, không có biện pháp, quảng không được. Mà Trương Khải giống như cũng muốn tới rồi cái gì, sắc mặt khe biến. Giờ khắc này, hắn trên người một đạo thời gian sông dài mở ra. Trực tiếp dắt bản tôn. chư thiên chiến trường. Không thể đợi. Hắn nghĩ đến hoàng bộ bộ trưởng là hắn nghĩ muốn đích người nọ, kết quả chứng minh, không phải. Như vậy nói, chính mình đã đoán sai. Đã đoán sai, thì phải là nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Hoàng bộ bộ trưởng, cư nhiên là ngoài ý liệu trung đích một người, Đại Minh Vương đích đứa con cả, cư nhiên thật sự tồn tại, cư nhiên thật sự không chết, chẳng những không chết, cũng không phải Chu Thiên đạo, hắn không biết khi nào, lẫn vào chư Thiên chiến trường, tiến nhập săn tiên cát, trở thành hoàng bộ bộ trưởng. Giờ khắc này, Trương Khải mới cảm thấy được, có cái gì đồ vật này nọ không tính đến. Kỳ thật, rất nhiều chuyện hắn đều đoán được, thấy được, phát hiện, hắn đoán trước chung, hoàng bộ bộ trưởng không nên là Chu Thiên Vương, mà là Chu Thiên Nguyên. Chu Thiên Nguyên, Đại Chu Vương Đích Đệ Đệ, Tiểu Chu Vương. Hắn chắc quá, chính là Chu Phá Long Đích một ít thí nghiệm, hắn đều biết nói, hắn tẳng đoán quá, vị kia có phải hay không chết thật, có phải hay không giấu ở na, có phải hay không đang âm thầm hoài nghi cái gì, truy tra cái gì. Cho nên, Đốt Hải cùng Vạn Thiên Thánh lưỡng bại câu thương lúc sau, hắn muốn tới giết Vạn Thiên Thánh, giết Hoàng Bộ Bộ trưởng bọn họ, hắn có này tự tin cùng thực lực, ở đây đích, không ai so với hắn càng mạnh. Chính là... Hắn đã đoán sai một chút, hoàng bộ bộ trưởng, đều không phải là tên kia, mà là một cái căn bản không thèm để ý liêu chung chính là nhân vật. Hoang bộ bộ trưởng thở dài một tiếng, tiếp dẫn chân thân, xem ra, người là muốn giết sạch chúng ta. Hắn cười cười, quả nhiên, tên kia nói đích đúng vậy, theo một ít thủ đoạn đến xem, căn bản không ngừng một người, ít nhất hai người, đốt hại người kia, nào có bổn sự giấu giếm được mọi người, là có người cho hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, giúp hắn che lóc. Đốt hải cũng không tất biết có người giúp hắn ché lóc, còn đắc chí cảm thấy được không ai phát hiện hắn. Kỳ thật, đốt hải bên này, phía trước còn có quá đoán. Mã hậu pháo. Có người mắng một tiếng, chu thiên đạo mắng đích, ngươi không nói sớm. Ai nói cho của ngươi? Cha biết không? Biết. Hoang bộ bộ trưởng cười cười, lại thở dài nói, chỉ sợ không còn kịp rồi, vị này. Là thật đích ca lớn. Vị này phản ứng quá nhanh. Chính mình bại lộ chân thân chính là nghĩ muốn kéo dài một chút thời gian, vì vạn thiên thánh tranh thủ một đường sinh cơ, kết quả khen ngược, vị này cư nhiên không nói hai lời, liền dắt chân thân. Quả nhiên, thiên kia làm cho chính mình không cần xem vị này. Chính mình vẫn là xem thường, rất quả quyết. Mà giờ khắc này, chư thiên chiến trường phía trên. Đại chu vương hơi hơi ngưng mi, nhìn về phía xa xa, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi, ta là thật sự không thể tin được, cũng không nghĩ muốn tin tưởng. Một tiếng thở dài tức, Hắn không sen vào nữa tần chấn cùng Chu Phá Long bọn họ, nháy mắt đột phá hư không, hướng xa xa sát đi. Mà Chu Phá Long cũng là khẽ như mày, có chút bất đắc dĩ, quá nhanh. Gặp một bên đích tần trấn còn tại ngẩn người, có chút thở dài, nhìn cái gì? Đường chứng nói, "Chạy đi." "Ân." "Chạy a." Chu Phá Long tê giống một tiếng, "Ta đại bá đi rồi, ngươi còn xem, nhìn ngươi đại gia." "Ngu xuẩn." Thừa dịp những người khác còn không có phản ứng lại đây, "Chạy a." Tần chấn lúc này mới phản ứng lại đây, nháy mắt đi theo hắn cùng nhau trốn chạy, bên ngoài, vài vị nhân tộc vô địch cũng là ngây người, không nói hai lời, đều ra tay, doanh kích này chặn đường đích vạn tộc vô địch. Cũng một đám có chút sợ run, nhìn về phía xa xa, kia một chỗ mở ra đích thời gian thông đạo, một người đang ở chậm rãi rời đi. Mà đại Chu vương, còn lại là nhanh chóng ra tay, trực tiếp phải xuyên qua thời gian xung dài, ẩu đả đối phương. Nhưng mà, kia không phải bình thường đích vô địch. Vài vị nhân tộc vô địch đều là mờ mịt cùng vô thố, đây là lần đầu tiên, trở thành vô địch lúc sau đích lần đầu tiên, lần đầu tiên như vậy mờ mịt cùng vô thố. Hắn phản bội. Đốt hải phản bội đích thời điểm, mọi người cảm thấy được, Nga, là hắn A, chết không được. Đốt hải tính tình như vậy bạo, sau lại chứng nói đích, phản bội liền phản bội, tốt xấu bại lộ. Đốt hải tử đích thời điểm, bọn họ là nhẹ nhàng thở ra. Nga, đã chết, cái này xem như an tâm. Mà khi người nọ biến mất ở thời gian sông dài trùng, đại chu vương đô ở phẫn nộ giết gạo, bọn họ cũng thực vô thố. Vì cái gì à? Đại Chu vương đã ở phẫn nộ giết gạo, vì cái gì, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Ngươi đã quên, đã quên chúng ta cùng nhau chinh chiến chư thiên đích lời thế sao không? người nọ mở ra thời gian sông dài, hướng nhân cảnh đi đến, bình tĩnh nói, không quên, chưa bao giờ quên. Chính là, ta xem không đến hy vọng, ta chỉ nhìn đến tương lai một mảnh huyết sắc. Ta chỉ nhìn đến tương lai, tử khí trăng ngập, ta chỉ nhìn đến tương lai đích người, tương lai đích ta, đô hội tử, ta chỉ nhìn đến, diệp bá thiên nếu là thành công, chư thiên vạn tộc đô hội vây giết người tộc, ta chỉ nhìn đến, hôm nay, không hề là người tộc đích tiên. Chú Minh, thật có lỗi. Ta chỉ là muốn làm cho người này cảnh, tái hòa bình trăm năm ngàn năm, chẳng sợ. Chính là hư hào đích hòa bình. Thật có lỗi. Vì cái gì? Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có thể cùng ta nói. Vì cái gì phải làm như thế, phải phản bội, ngươi giựt dây đốt hải phản bội còn chưa đủ, ngươi còn muốn hắn đi sát diệp bà thiên, ngươi cũng biết, ngươi phạm hạ đại sai, không thể vãn hồi đích đại sai. Ngươi nọ nhìn về phía hắn, ngươi không phải đã sớm hoài nghi ta sao không? Không phải sao? người ta quan hệ tốt nhất, nếu không phải hoài nghi ta, thiên nguyên sẽ không trá tử, phá long cũng sẽ không lần nữa theo ta ý bảo, nhiều thần văn hệ nên diệt. Chu hình, ngươi có chút không quả quyết, ngươi không thích hợp đường này văn minh sư đứng đầu. Hắn cười cười, mở miệng nói, "Chính là một mình ta ý, ta nếu đánh bại, chu huynh còn thỉnh không cần giận chó đánh mèo những người khác, trừ bỏ ta." Nhân tộc không có vị thứ ba phản bội đích vĩnh hằng. Dứt lời, người nọ đã biến mất ở chư thiên chiến trường. Đại Chu Vương điên cuồng rít gào, giống giận, không cam lòng, không muốn đi tin tưởng. Xé rách hước không, nhanh chóng hướng nhân cảnh sát đi. Rất nhanh, mấy vị vạn tộc vô địch đánh tới, đều là vẻ mặt rung động, chẳng sợ những người này, cũng không dự đoán được vị này hội phản bội. Rất nhiều người đều có có thể, nhưng này vị rất ra ngoài bọn họ đích đoán trước. Có người không dám tin nói, đại hán vương đổ cái gì? Hắn đổ cái gì? Người này, hắn tỏa trấn cầu tắc cảnh nhiều năm, khó trách. Chính là, thật sự không ai nghĩ đến chính là hắn, bởi vì hắn tỏa chấn cầu tắc cảnh nhiều năm, mặc kệ sự tám mọi người không kiêng nể gì, cùng vị này quan hệ rất lớn, mọi người ngược lại không đi hoài nghi hắn.